thân là phụ thân hồng liên lĩnh chủ, lại sao có thể đi thương tổn chính mình đau khổ tưởng niệm nhiều như vậy năm tự mình nữ nhi, hắn không thể tưởng được điểm này, cũng liền dẫn tới cuối cùng hối hận đan sen. Giang lão, kia đem thần khí tin tức các ngươi nhưng có. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía Giang lão, hỏi. Giang lão ha hả cười, phía trước chúng ta đã tìm kiếm qua, ở Thiên Sơn Lâm không xa chỗ tồn tại một chỗ thần bí sơn động, hơn nữa. Ta cảm nhận được kia trong sơn động có không tầm thường hơi thở, nếu ta không có đoán sai nói, thần khí hẳn là liền ở kia trong sơn động. Thần bí sơn động. Cố Nhược Vân giật mình. Như vậy sao? Chính mình mới vừa đem Cửu Hoàng lấy ra tới, liền xuất hiện một chỗ thần bí sơn động. Nghĩ đến chỗ này, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới, một mạt quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. "Giang lão, không biết ta có không cùng các ngươi cùng nhau đi trước kia thần bí sơn động?" Ha ha, Cố Nha Đầu nếu là đối thần khí có hứng thú, chúng ta đây liền kết bạn mà đi. Nói thật, ngươi một người rời đi lão phu còn không yên tâm, không biết có bao nhiêu bọn đạo trích đồ đẻ muốn trên đường ám toán ngươi. Giang lão cười ha ha hai tiếng, nói lời này khi, ánh mắt fiết fiết sắc mặt khó coi lắm trước. Tuy nói phía trước Cố Nhược Vân ở Vân Phong bên trong thành trợ giúp Ôn Ngạn chiến thắng Tuyết Ngọc đạo tập đoàn, nhưng là, nàng lấy ra Hỏa Linh thú cùng Chu Tước sự tình, Ôn Ngạn cũng không có nói cho Giang lão, mà dược tông đại hội khi nàng bằng vào chu tức chiến thắng hỏa linh thú, hơn nữa đem hỏa linh thú chiếm cho riêng mình việc, đồng dạng là không muốn người biết. Rốt cuộc, so với nàng luyện đan sư thân phận, điểm này thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy Giang lão cũng không biết Cố Nhược Vân chân chính lực lượng, cũng nguyên nhân chính là này, hắn giữ gìn mới có thể làm Cố Nhược Vân cảm giác được cảm động. Hừ! Làm trước hừ hừ Cũng không có nói thêm cái gì, nhưng mà, kia âm chầm con ngươi cũng đã hiển lộ ra hắn giờ phút này nội tâm không thoải mái. Hồng Liên lãnh địa. Thư phòng nội, Hồng Liên linh chủ khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía cửa, một thân hồng y hề, ở gió nhẹ trung lại như vậy lãnh khóc vô tình. Chính là, đang nói khởi nhường một chút hắn tưởng niệm không thôi nữ tử là lúc, thanh âm bất giác ôn hòa xuống dưới. Biết Vân Nhi đi nơi nào sao? Phía sau người nửa quỳ trên mặt đất. Cung kính trả lời nói, bẩm báo lĩnh chủ, đại tiểu thư giống như đi trước bác tạp lãnh địa. Bác tạp lãnh địa. Hồng Liên lĩnh chủ trầm mặc nửa ngày, kia trầm thấp thanh âm mới vừa rồi vang lên, hắn ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ không trung, lãnh khóc hai tròng mắt lại vào lúc này tràn ngập nhu tình, vừa vận trong khoảng thời gian này chuyện của ta cũng vội xong rồi, là thời điểm đi tìm nàng. bắc Minh, Hồng Liên lãnh địa sự tình, ngươi tạm thời thay thế bản lĩnh chủ xử lý. Nếu có quan trọng sự tình lại chuyển tin đi hướng bắc tạp lãnh địa. Bảo bối nữ nhi rời đi đều mấy tháng, trời biết này mấy tháng nội nàng có bao nhiêu tưởng niệm nàng. Phải biết rằng, phân biệt hơn 20 năm sau, đó là bọn họ lần đầu gặp nhau. Nếu không phải không nghĩ vướng nàng bước chân, hắn căn bản là không muốn làm nàng rời đi. 1071 chương 1071 thần tộc, Đông Phương Ngọc, 1. Ở hắn xem ra. Nhà mình bảo đối nữ nhi vẫn là vẫn luôn đi theo hắn bên người tương đối an tâm, bên ngoài những cái đó đánh đánh rết rết sự tình, vốn dĩ nên hắn một người đi làm. Chính là, hắn cũng minh bạch, nhà mình nữ nhi là quan không được. Nàng hướng tới chính là kia rộng lớn vô biên đại lục. Vân Nhi, chờ cha, cha sau đó liền đi bắt tạp lãnh địa tìm ngươi. Nam nhân khẽ môi gợi lên một nụ cười, ánh mắt là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Trên đời này trừ bỏ kia làm hắn nhiều năm như vậy tới canh cánh trong lòng nữ tử ở ngoài, cũng chỉ có cố Nhược Vân mới có thể lệnh luôn luôn lánh khóc hắn lộ ra này phiên biểu tình. Chính là, đến nay ta còn không biết Ngọc Nhi rốt cuộc đi nơi nào, nếu là Ngọc Nhi có thể xuất hiện, chúng ta một nhà mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Tựa hồ nhớ tới kia một thân tố nhã nữ tử, nam nhân ban đầu ôn hòa con người kiên định lên, giống như bản thạch giống nhau. Cho dù là chân trời góc biển, Hắn đều phải tìm được nàng. Sâu kín sơn cốc, mây mù ít ỏi, Đặt mình trong với mây mù bên trong bạch thí hề nữ tử, phản phất cảm nhận được cái gì, mở kêu một đôi mắt đẹp. Thiên ca. Nàng nhẹ giọng nỉ non, kia cùng cố nhược vần tương tử ngũ quan thượng xuất hiện một mặt động dung. Là ngươi ở nhắc mãi ta sao? Giống. Bên người màu trắng cự long phát ra một tiếng gầm nhẹ, vươn đầu lưỡi bạch thí hề nữ tử trắng non khuôn mặt. Nhưng mà, lúc này đây, Bạch ghi ghi nữ tử lại không có giống gì vãng giống nhau vớt ve đầu của nó, mà là mục mang yêu thương nhìn không xa chỗ không chung Giống như là kia phiến không chung cuối, có nàng tầm tâm, tâm niệm nhậm người. Hơn 20 năm, mỗi lần ngươi nhẹ gọi tên của ta thời điểm, ta đều sẽ cảm thụ đến, chỉ là này 20 năm qua ngươi tưởng nhậm ta, ta lại làm sao không phải vướng bạn bận ngươi. Còn có không đến một năm thời gian, chờ tới rồi kia một cái kỳ hạ, ta là có thể đi ra ngoài tìm ngươi lúc đó một nhà đoàn tụ lại không xa rời nhau liên ở bạch tỷ gieền nữ tử lẩm bẩm tự nói là lúc mấy đạo thân ảnh tử trong hư không hạ xuống đứng ở nàng trước mặt mặt lộ vẻ cung kính nói thánh nữ tộc trưởng thỉnh ngươi tiến đến một chuyến này một đạo thanh âm làm bạch tỷ gieền nữ tử phục hồi tinh thần lại tùy theo thu hồi khuôn mặt phía trên tưởng niệm chi tình thần sắc lại lần nữa khôi phục kia như tuyết mai giống nhau lạnh nhạt hảo ta đã biết tộc trưởng trong nhà Một người đầu bạc bà lao đang ngồi ở chủ tọa thượng nhắm mắt dưỡng thần, rồi sau đó, nàng tựa hồ cảm nhận được từ ngoài cửa đi vào thân ảnh, hơi hơi mở hai mắt, tầm mắt dừng ở kia một thân bạch tí ghi nữ tử trên người. Ngọc Nhi, ngươi đã đến rồi. Bạch tí nữ tử chậm rãi mà nhập, đi đến đầu bạc bà lao trước mặt, thần sắc tôn kính nói, sư phụ, ngươi tìm ta. Không tồi đầu bạc bà lao biểu tình nhu hòa xuống dưới, từ ái nói, Ngọc Nhi. Ngươi có thể trách sư phụ không cho ngươi rời đi nơi này đi tìm người nhà của ngươi cùng ái nhân Ngươi có thể trách sư phụ làm ngươi bế quan 20 năm Lệnh ngươi vô pháp đi ra ngoài báo thủ Bạch đi ghi nữ tử lắc lắc đầu Thanh âm mềm nhẹ như gió Ta không trách ngươi Hơn nữa, năm đó nếu không phải ngươi cứu ta Sợ là ta đã sớm đã là một khối thi thể Như thế nào còn có cùng phu quân hải tử gặp nhau cơ hội Ngọc nhi, năm đó cứu ngươi Là bởi vì trong tộc Thánh Thu dẫn đường duyên cớ, nếu không phải ngươi thích hợp trở thành trong tộc Thánh Nữ, ta cũng sẽ không chạy này một chuyến đầu bạc bà lao cười cười, than nhẹ một tiếng, nói, đến nỗi 20 năm không cho ngươi rời đi, chẳng qua là đối với ngươi bức bách thôi, ta hy vọng ngươi có thể dốc lòng tu luyện 20 năm, không hỏi thế sự, chỉ có như thế ngươi mới có thể càng mau trưởng thành, đôi khi tưởng nghiệm một người, cũng là tốt nhất động Lực mà hiện giờ Thời gian đã không còn kịp rồi. 1072 chương 1072 ẩn tộc, Đông Phương Ngọc, Nhị. Bạch Dì Ghi nữ tử giật mình, nhăn lại kia một đạo đẹp mày liễu, hỏi, Sư Phụ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngọc Nhi, ngươi cũng biết chúng ta ẩn tộc gần nấp trên thế gian là vì sao sao? Đồ Nhi không biết. Ẩn tộc sở dĩ không xuất hiện trên thế gian, đúng là bởi vì chúng ta trong tộc lịch đại đều có một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là mấy vạn năm trước một người cường giả sở phân phó xuống dưới, làm chúng ta ẩn tộc xem áp một người. Dù cho hiện giờ, chúng ta ẩn tộc lịch đại tộc trưởng cũng không biết sở xem áp chính là người nào, chỉ biết ẩn tộc người, cần thiết chấn thủ tại đây. Có lẽ là lần đầu tiên nghe được ẩn tộc tân mật, bạch đi, đi hẻ nữ tử trên mặt xuất hiện một mặt kinh ngạc, chợt liền biến mất. Ẩn tộc người, từ trước đến nay không thích những cái đó danh lợi tiền tài. Lại không đại biểu chúng ta ẩn tộc hiện giờ đã không bị thế nhân biết, rốt cuộc vạn năm nội tình, không phải giống nhau thế lực có thể so sánh với. Hơn nữa, chúng ta ẩn tộc lánh đời nhiều năm như vậy, ngoại giới quy củ cùng ân oán cũng không muốn nhiều hơn để ý tới. Này đây, Ngọc Nhi, ngươi thủ yêu cầu chính ngươi đi báo, chúng ta ẩn tộc sẽ không cho ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, ngươi nhưng minh bạch. Bạch đi ghi nữ tử cười cười. Kia tươi cười lộ ra lạnh băng sát khí cùng kia một phần kiên quyết. Năm đó, những người đó làm hại chúng ta thê ly tử tán, càng là đánh con ta chủ ý, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua bọn họ. Chờ ta rời đi ẩn tộc kia một ngày, đó là ta chính tay đâm kẻ thù là lúc. Sư phụ, chuyện này, mặc dù ngươi không nói, ta cũng sẽ không làm ẩn tộc đúng tay. Ta chỉ biết dùng ta chính mình tay, vì ta chính mình báo thủ. Đầu bạc bà lão vừa lòng cười cười, "Đúng rồi, Ngọc Nhi, dù cho ẩn tộc sẽ không giúp ngươi, nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi, Lâm gia chẳng qua là bị lợi dụng đối tượng thôi, ngươi chân chính kẻ thủ, là đứng ở Lâm gia sau lưng người." Lâm gia sau lưng người. Bạch Ly hiền nữ tử cười lạnh một tiếng, "Mặc kệ đối phương là ai, ta đều sẽ không bỏ qua." "Bất quá, sư phụ, ta muốn hỏi một vấn đề, vì sao Lâm gia năm đó muốn bắt đi ta nhi tử?" Cái này đầu bạc bà lão như như mày, lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, phải nói, phỏng trưng liền lâm ra chính mình đều không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là nghe theo phân phó thôi. Bạch đi ghi nữ tử trầm mặc xuống dưới, không có nói thêm nữa cái gì. Thật lâu sau, nàng mới ngẩn đầu nhìn về phía đầu bạc bà lão nói, sư phụ, nếu là ta muốn diệt lâm ra, còn có sao lưng thần bí thế lực toàn tộc, chẳng biết có được không. Ngọc Nhi Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi Tuy nói ẩn tộc sẽ không giúp ngươi báo thủ Nhưng là Nếu ngươi phạm phải ngập trời giết chóc lúc sau Quản lý đệ nhất thành kia Vài vị muốn trừng phạt ngươi nói Ẩn tộc sẽ đứng ra hộ ngươi Tin tưởng chúng ta ẩn tộc nói Kia vài vị vẫn là sẽ nghe một ít Đa tạ sư phụ bạch đi ghi nữ tử Cùng cùng nắm tay Nói kia đổ nhi hồi sau núi tiếp tục tu luyện Có sư phụ này một câu Kia nàng hành sự liền phương tiện rất nhiều Ít nhất có thể không hề nỗi lo về sau. Đi thôi. Bạch đi gì bà lão thôi dừng tay, đối với cái này đồ đệ, nàng vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa nàng là bị ẩn tộc sở lựa chọn thành nữ, kia vô luận như thế nào, nàng an nguy ẩn tộc đều bảo đảm. Thiên Sơn Lâm. Thần bí sơn động ở ngoài, mọi người đều là đứng lại bước chân. Giang lão quay đầu nhìn về phía cố nhược vân, nói, cố nha đầu, đây là chúng ta phía trước sở phát hiện địa phương. Sau đó ngươi liền đi theo ta bên người, miễn cho có chút âm hiểm người sẽ âm thầm bị thương ngươi. 1073 chương 1073 ẩn tộc, Đông Phương Ngọc, Tam. Câu này ý có điều chỉ nói lại lần nữa lệnh Lam trước thần sắc tối sầm, hắn nhìn mắt Giang lão, Tiên Lặng tối lui đến Bạch Âm bên người. Bạch Âm cô nương, chúng ta nên như thế nào làm? Bạch Âm lạnh lùng nhìn mắt Lam trước, lạnh giọng nói, nên làm như thế nào ngươi không cần hỏi ta, bất quá Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chúng ta linh chủ đối với nữ nhân này là chán ghét đến cực điểm. Lúc trước nếu không phải ta cầu tình, linh chủ cũng sẽ không xem ở ta mặt mũi thượng thả nàng. Không nghĩ tới nàng hiện tại còn đối linh chủ nhớ mãi không quên, nếu như linh chủ đã biết, tất nhiên sẽ giận tí mặt, cho nên, ngươi nếu là muốn lấy lòng chúng ta linh chủ, nữ nhân này liền không thể lưu lại. Lam trước mắt nội hiện lên một đạo sắc khí. Hiện cùng Hồng Liên linh chủ chi gian Hắn rõ ràng lựa chọn người sau. Chỉ cần có thể lịnh bợ thượng hồng liên lĩnh chủ, kia hắn mặc dù là không chết thủ đoạn, cũng muốn giết nữ nhân này. Đa tạ bạch thơm cô nương đề điểm, ta minh bạch nên làm như thế nào? Hắn ngừng đầu, nhìn phía cố nhược vân bóng dáng, khóe môi gợi lên một mặt lạnh leo cười. Đi ở phía trước cố nhược vân cảm nhận được phía sau kia lạnh leo sắc khí, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh, nàng cũng không có nói thêm cái gì, thẳng đi vào thần bí sơn động trong vòng. Ai, Giang lão hiển nhiên cũng cảm giác được kia một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, cười khổ một tiếng, nói: "Hy vọng Lam trước có thể tỉnh ngộ một ít, đừng làm hạ không thể tha thứ sai lầm, dù cho ta không quá thích này làm trước, nhưng tốt xấu đều là tứ đại thế lực chí nhất." Đương nhiên, nếu là Lam trước muốn thương tổn Cố Nhược Vân nói, kia hắn cũng cũng chỉ có thể xé rách da mặt, không nói Cố Nhược Vân thiên phú, chỉ bằng vào đối phương đã cứu hắn điểm này. Hắn cũng không thể đối chuyện này ngồi yên không nhìn đến. Đi thôi. Cổ xưa cũng than nhẹ ra tiếng. Này Lam trước năng lực xác thật không bằng hắn đệ đệ. Đáng tiếc, Lam ra duy nhất một cái xuất chúng nhân vật liền như vậy tráng niên chất yểu mà hắn lưu lại nhi tử làng ca, càng là một người phế vật Đặc biệt là, Lam ra lão ra chủ hiện giờ không thế nào còn sự. Này đây, hắn có một loại dự cảm. Này Lam ra sớm muộn gì sẽ hủy ở Lam trước trên người này sơn động cũng không giống mặt khác huyệt động giống nhau ở mức ngược lại khô giáo có chút lợi hại động nham thượng vẽ tứ đại thần thú thân ảnh là như vậy sinh động như thật uy phong lấm lốm cố nhược vân có chút kinh ngạc này sơn động rốt cuộc là cái gì lai lịch vì sao sẽ có thanh long bốn thú đồ án hơn nữa sơn động vị trí địa phương đều không phải là thực bí ẩn chẳng lẽ lâu như vậy cũng chưa bị người phát hiện nghĩ đến đây Cố Nhược Vân cũng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới: Giang lão, các ngươi là như thế nào phát hiện nơi này? phu cận các thôn dân ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, vì sao chưa từng có gặp qua cái này huy động? Giang lão cười khổ một tiếng: Kỳ thật, ta đêm qua cùng cổ xưa liền ở cái này địa phương, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi sơn động xuất thế khi tình cảnh. Hãy còn nhớ rõ tối hôm qua, kia phiến thần khí sở mang đến quang mang dâng lên lúc sau. Này Sơn Động cũng liền không thể hiểu được xuất hiện. Bởi vậy chúng ta liền kết luận thần khí nhất định tại đây Sơn Động trong vòng. Nói lời này khi, Giang lão Dùng không thể hiểu được này bốn chữ, cũng liền càng thêm làm người nghi hoặc Sơn Động lai lịch. Cố Nhược Vân nhíu mày. Chẳng lẽ, này phiến Sơn Động sẽ cùng cửu Hoàng có quan hệ? Nếu không nói, vì sao cửu Hoàng xuất thế, Sơn Động cũng liền đi theo hiện vào đời người trước mắt. Đồng nhiên, Cố Nhược Vân nghĩ tới cái gì? Đôi mắt đột nhiên sáng một chút. Nàng vẫn luôn tò mò cửu hoàng là khi nào cùng nàng khế đức, cũng rất muốn biết cửu hoàng lai lịch. Có lẽ này phiến sơn động có thể giải trừ nàng trong lòng nghi vấn. 1074 chương 1074 ẩn Tộc, Đông Phương Ngọc, 4. Càng đi đi, cố nhược vân liền cảm giác được càng thêm nóng bức. Không sai, là nóng bức. Chỉ là này nóng bức cùng lúc trước ở viêm động khi sở cảm thụ không giống nhau mà là một loại đủ rồi đem nhân loại linh hồn đốt cháy vì cho tàn độ ấm. Cho dù là thân là võ đế cường giả giang Lão đám người, đồng dạng cảm giác được hành tẩu có chút gian nan. Giang mặc trúc rõ ràng có chút kiên trì không được, trắng nón như ngọc giống nhau trên mặt mồ hôi thẳng chảy, hắn vốn định muốn mở miệng thỉnh cầu làm chính mình lưu lại. Lại thấy đến một bên cô nhược vân trước sau mặt không đổi sắc lúc sau, lời nói tới rồi trong cổ họng lại phát không ra. Nếu nàng đều có thể kiên trì đi xuống, kia chính mình cũng quyết định không thể từ bỏ, ít nhất không thể làm cố cô nương khinh thường hắn. ngay cả giang mặc trúc cũng không biết vì sao đối cố nhược vân có như vậy một loại chấp nhất, cũng nguyên nhân chính là vì này phân chấp nhất, tài trí xử hắn đi rồi nhiều như vậy lộ trình. giang lão, cố nhược vân nhìn mắt hành bước gian nan giang mặc trúc, nói ta có thể cảm thụ được đến này thần bí trong sơn động tựa hồ có thứ gì, cho nên làm võ đế giới những người khác lưu lại đi. Bọn họ liền tính đi bên trong cũng không có gì dùng. Giang lão sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Giang mặc trúc tựa hồ đã có chút chống đỡ không được, không cấm gật gật đầu, hảo, trúc nhi, ngươi cùng những người khác lưu lại nơi này chờ chúng ta. Chính là, ra ra, thiếu niên thanh tú khuôn mặt thượng hiện lên một đạo kiên quyết, thanh triệt như nước con ngươi nhìn giang lão gàn từng chữ một nói, ta có thể kiên trì. Trúc nhi, này trong sơn động có lẽ sẽ cố ý ngoại phát sinh. Ta không thể cho ngươi đi lên sợi, cho nên lần này ra ra sẽ không từ ngươi. Giang Lão lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn như thế nào không biết nhà mình tôn tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Từ lần trước cùng rời đi vân phong thành sau, liền thường xuyên thất thần, thân là ra ra hắn có thể nào đoán không ra nhà mình tôn tử trong lòng ý tưởng. Hiện tại nhìn thấy cô nha đầu, khẳng định muốn ở nàng trước mặt biểu hiện một phen. Chỉ là thoạt nhìn cố nha đầu giống như đối hắn tôn tử không có gì hứng thú. Nhưng tương lai còn dài, về sau sẽ như thế nào còn khó mà nói. Nghe được Giang Lao nói, Giang mặc Trúc có chút thất vọng, rũ xuống chân bên tay không tự chủ được nắm chặt. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được cùng cố nhược vân chi gian chênh lệnh. Nếu hắn thực lực cũng đủ cường đại, nói không chừng là có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi trước sơn động cuối, mà sẽ không lưu lại nơi này. Phòng chứng giang lao chính mình đều không có nghĩ đến, sẽ bởi vì hôm nay chuyện này, từ trước đến nay đối tu luyện không thế nào để bụng tôn tử trở về lúc sau sẽ chăm chỉ tu luyện, kia đột phá tốc độ mau liền hắn đều bị hoảng sợ. Bạch Âm cô nương, chúng ta đi thôi. Làm trước cung kính nhìn về phía bạch Âm, không lưng ồn ngồi nói, vô luận bên trong có cái gì nguy hiểm, ta làm trước đều sẽ bảo đảm ngươi an nguy. Bạch Âm gật gật đầu, lạnh băng như kiếm giống nhau ánh mắt đầu hướng cố nhược vân. Sắc khi bắn ra bốn phía mà ra, nàng khỏe môi khơi màu một mặt tàn nhẫn độ cung, mà nhìn Cố Nhược Vân ánh mắt, tắt như là đang xem một cái người chết. Cố Nhược Vân, này hết thảy, đều là ngươi tự làm tự chịu, nếu không phải ngươi lúc trước không có nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng sẽ không phát sinh hôm nay loại chuyện này. Ngươi cho rằng bằng vào ngươi tư sắc có thể thông đồng lĩnh chủ đại nhân, lại mười phần sai. Lĩnh chủ đại nhân đối phu nhân si tâm một mảnh. Như thế nào coi trọng ngươi loại này miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Ngươi vọng tưởng câu dẫn hắn, quả thực là tim chết. Ở bạch đâm trong lòng, Hồng Liên lĩnh chủ sớm đã là nàng. phu nhân nhiều năm như vậy sinh tử chưa biết, nói không chừng sớm đã không hề nhân thế. Lúc đó, chỉ cần chính mình có cũng đủ kiên nhẫn, nhất định có thể hòa tan lĩnh chủ lạnh băng tâm. 1075 chương 1075 Vận Tộc, Đông Phương Ngọc, Nam. Nhưng này hết thảy. Đều bởi vì nữ nhân này xuất hiện mà bị thay đổi. Nếu không phải nữ nhân này lớn lên cùng phu nhân tương tự, lĩnh chủ như thế nào như thế che chở nàng? Chính mình lại như thế nào mất đi lĩnh chủ tín nhiệm? Chỉ bằng điểm này, nàng cũng phải chết. Kỳ quái, này trong sơn động như thế nào cái gì đều không có. Không nên a. Ở làm giang mặc chút đám người lưu tại tại chỗ chờ lúc sau, những người khác liền lại lần nữa xuất phát chỉ là bọn hắn đã muốn chạy tới sơn động cuối. Trước mắt trống trải khoáng trong sơn động lại cái gì đều không có. Giang lão cao mày, thật sự không rõ vấn đề rốt cuộc xuất hiện ở địa phương nào. Giang lão, các ngươi xác định không có nhìn lầm rồi. Này sơn động xác thật cùng thần khí có quan hệ. Lam trước đấy mắt hiện lên một đạo hồng nghi. Dù cho hắn muốn giết Cố Nhược Vân, đối với giang lão lại vẫn là lộ ra vài phần tôn trọng, mặc kệ như thế nào. Cái này lao nhân cùng phụ thân hắn đều là cùng cấp bậc cao thủ, trừ phi phụ thân đi vào nơi này, nếu không, hắn là sẽ không đắc tội này hai cái lao gia hỏa. Ta có thể khẳng định, thần khí tất nhiên liền tại đây sơn động trong vòng. Giang lão trầm mặt nửa ngày, khẳng định nói, một khi đã như vậy, kia thần khí ở địa phương nào? Này phiến sơn động cái gì đều không có, đừng nói là thần khí, ngay cả một phen bình thường vũ khí đều không tồn tại. Lam trước có chút không kiên nhẫn, sớm biết rằng hắn liền không nên đi theo này nhóm người, mà là chính mình đi tìm thần khí rơi xuống. Đó là cái gì? Bạch Âm đột nhiên liếc tới rồi vách đá thượng một cái cái nút, theo bản năng liền rũi tay đệ xuống. Dừng tay. Cố Nhược Vân nhìn đến nàng hành động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vừa định muốn uống ngăn, cũng đã không còn kịp rồi. Ôm. ầm ầm ầm. Khắp sơn động đều lay động lên. Đá vụn từ vách đá thượng đi xuống không ngừng lăn xuống, thậm chí mọi người đều cảm giác được mặt đất ở không ngừng run dậy, thật sâu lâm vào đi vào. Không tốt, Sơn Động muốn sụp. Giang lão kêu một chương giả nua dung nhan đột nhiên mất đi ánh mắt, kinh hoàng kêu lên, Trúc Nhi còn ở bên ngoài. Đáng chết. Hắn đã sớm biết nơi này khẳng định sẽ có cực đại nguy hiểm, lại không nghĩ rằng Sơn Động trực tiếp liền sụp. Nhưng hắn hiện tại khoảng cách Giang mặc Trúc có khoảng cách nhất định. Căn bản là vô pháp đi cứu viện. Cố nhược vân đã phục hồi tinh thần lại. Thần sắc đông lạnh nói, Giang lão, sụp chỉ là chúng ta nơi này một mảnh địa phương. Giang mặc trúc sở ngốc nơi đó hẳn là thực an toàn. Lập tức các ngươi chạy nhanh trốn. Ta cảm giác được này sơn động phía dưới có cái gì cường đại tồn tại. Nếu là chậm, sợ là cánh mạng khó giữ được. Không được, lão phu sớm nói qua ngươi mệnh ta sẽ cho ngươi giữ được. Nếu như muốn chạy ta đây khẳng định muốn mang theo ngươi cùng nhau chạy. Lão phu từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, không muốn thất tín với người. Không còn kịp rồi. Cố nhược vân ánh mắt trợ tắt, sau đó không có bất luận cái gì dấu hiệu đem nắm tay Hoành ở giang lão cùng cổ xưa trên người. Các người đi mau. anh. Tại đây một quyền mãnh lực phía trên, hai gã lao nhân thân thể trực tiếp bị hoành đi ra ngoài. Bởi vì sơn động sụp đổ, kia một mảnh xanh lam không trùng cũng liền xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu bọn họ không nghĩ tới cô Nhược Vân đột nhiên ra tay, kinh ngạc nhìn qua đi. nay vừa thấy, thiếu chút nữa đem bệnh tim đều cấp dọa ra tới. chỉ thấy ban đầu bọn họ sở trạm địa phương bị quần quân dung nham sở bao trùm, không ngừng ra bên ngoài mạo màu đỏ bạc khí. ở kia dung nham nhất trung tâm, một đầu phun ngọn lửa cự long chính dương hắn buồn máu mồm to, ánh mắt lén khóc nhìn chằm chằm phía trên nhân loại. cố nhá đầu, nhìn rất vào dung nham nội cố Nhược Vân. Giang lao sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, vội vàng quát, mau trở lại. 1076 chương 1076 tử Tả trở về, 1. Chính là, đã không còn kịp rồi. Ở kia nóng bỏng rung nham bên trong, nàng đã không có khả năng thi triển ra lăng không phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia dung nham đem thân thể của nàng cấp 21. May mắn ta mang theo có thể thi triển ra một đạo phòng hộ cháo linh khí, hơn nữa phản ánh kịp thời mới tránh được này một kiếp khó. Làm trước sờ soạn trên chán mồ hôi lạnh, hắn rớt xuống đến an toàn địa phương, đem bạch tâm thả xuống dưới, nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí, nói, đến nỗi mặt khác theo tới cường giả liền không như vậy vận may, bọn họ đều đã nghe thấy những cái đó cường giả như sau sủi cảo giống nhau rơi xuống đến dung nham trong vòng, sau đó trở nên vô sinh lợi. Giang lão ngây dại, ngơ ngác đứng ở nóng bỏng rung nham, phản phất là ở lầm bầm lâu bầu. Nàng phản ứng là nhanh nhất, nàng rõ ràng có thể đào tẩu, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn từ bỏ chính mình sinh tồn hy vọng, mà cứu bọn họ? Đây là giang lão như thế nào cũng không hiểu được vấn đề. Cổ xưa cười khổ một tiếng, trên mặt đồng dạng mang theo bi thống chi ý, có lẽ đây là nàng cao khiết chỗ, vì người khác, từ bỏ chính mình sinh mệnh. Giang lão, không chỉ ngươi thiếu nàng nhân tình, ngay cả ta cũng thiếu nàng một cái mệnh, nếu không phải vừa rồi nàng đã cứu chúng ta. Nói không chừng rơi xuống dung nham nội liền thành chúng ta, chính là này bất tình, chúng ta lại rốt cuộc vô pháp hoàn lại cho nàng. Đồng nhiên, giang lão như là nhớ tới cái gì, nội điên dường như hướng về bị làm trước hộ ở sau người bạch âm vọt qua đi. Nếu không phải ngươi, cố nha đầu liền sẽ không rớt vào dung nham, ngươi thân là hồng Liên lĩnh chủ sứ giả, thế nhưng liền một chút thưởng thức cũng không biết. Không biết nơi cơ quan là có thể tùy tiện đụng vào. Bạch âm nhăn lại mày liễu. Hiển nhiên đối với Giang lão chỉ trích rất là bất mãn. Nàng một đôi mắt hàm chứa lạnh nhạt, mặt vô biểu tình nhìn về phía hai mắt đỏ bừng Giang lão, "Giang lão, ta cũng chỉ là muốn tìm được thần khí thôi, ai ngờ sẽ trở nên như thế." Nay cũng không phải ta sai lầm, là nàng chính mình quá không cẩn thận. "Ha ha ha." Giang lão điên cuồng phá lên cười, lão mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Âm kia hơi có chút trắng bệnh dung nhan. "Nàng không cẩn thận. Nàng là nhất cẩn thận người." Nhưng lại bởi vì ta cùng cổ xưa mà hại nàng mệnh. Ngươi đã làm sai chuyện tình, còn một bộ vô tội bộ dáng, này đó là Hồng Liên lĩnh chủ sứ giả gương mặt thật. Có người như vậy sứ giả, ta xem kia Hồng Liên lĩnh chủ cũng bất quá như thế. Giang láo gắt gao nắm nắm tay, hung ác trừng mắt Bạch Âm. Bạch Âm đấy mắt xẹt qua một đạo lẫm mang, lạnh giọng nói, "Ta Hồng Liên lãnh địa như thế nào hành sự không cần phải ngươi tới thuyết giáo?" Nhà ta lĩnh chủ cũng không phải ngươi loại người này có thể vũ đủ. Mà ta thân là hồng liên lãnh địa sứ giả, có thể đứng ở chỗ này nói với ngươi lời nói, đó là cho ngươi cực đại tôn vinh. Liên tính ta hồng liên lãnh địa làm sai, cũng không ai dám can đảm nói chúng ta là sai. Giang lão lại lần nữa cuồng tiếu lên, kia tươi cười tràn đầy trào phúng. Xem ra hồng liên lãnh địa người như vậy thích cho cậy thế chủ. Mệnh ta trước kia còn như thế kính ngưỡng hồng liên lĩnh chủ. Nếu ngươi chỉ là Hồng Liên lãnh địa nội thực bình thường một viên, ta cũng sẽ không vũ nhục hắn, nhưng tuyển ngươi người như vậy trở thành sứ giả, vậy đủ rồi chứng minh hắn cũng không phải cái gì thứ tốt. Sứ giả đại biểu cho đó là lãnh địa bản thân, mà từ sứ giả hành sự liền có thể nhìn ra cái này lãnh địa bình thường xử lý sự tình phong cách. Giang lão, cổ xưa sợ hãi Giang lão bị khí điên, vội vàng kéo hắn, than nhẹ một tiếng, ngươi đừng quá xúc động. Cố nha đầu hiện tại đã không còn nữa, chúng ta đây liền có nghĩa vụ giúp nàng chiếu cố hảo nàng người nhà, cũng có thể làm nàng an tâm rời đi. 1077 chương 1077 tử tà trở về, nhị. So sánh làm xúc động giang lão cổ xưa nhưng thật ra ổn trọng rất nhiều, sở suy xét sự tình cũng càng nhiều. Bạch âm, làm trước, giang lão gắt gao cắn răng, gàn từng chữ một nói, chuyện này ta sẽ không quên. Chờ ta trở lại chủ thành lúc sau, đó là ta giang ra cùng làm ra quyết liệt là lúc, kế tiếp trưởng ta sẽ một chút cùng các ngươi thanh toán rõ ràng. Mặc dù bạch đâm là vô tình lại như thế nào, dù sao Cố nhược vẫn chết, hắn đã ghi tạc hồng liên lánh địa trên đầu. Có lẽ hiện tại hắn không phải hồng liên lánh địa đối thủ, nhưng là, hắn còn có tôn tử. Giang mặc trúc thiên phú rất là cường đại, lại bởi vì đối tu luyện không có hứng thú, mới trưởng thành không có như vậy biến thái bất quá chờ trở lại Giang ra lúc sau hắn nhất định phải làm Giang mặc trúc hang hái tu luyện vì cố nha đầu báo thủ cổ xưa chúng ta đi trước Giang lão cuối cùng đau lòng nhìn thoáng qua kia nóng bỏng rung nham mạnh mẽ làm chính mình xoay đầu hướng về Giang mặc trúc nơi phương hướng đi đến ai cổ xưa thở dài bên môi phía một mặt chua sót hương vị hắn biết hôm nay nhân tình nợ hắn là thiếu lớn nhưng mà Càng làm cho hắn áp lực chính là, ân tình này nợ hắn lại không cách nào hồi báo cho nàng. Đau. Cố nhược vân cảm giác chính mình toàn thân đau thập phần lợi hại, mỹ mắt càng như thiên kim giống nhau trọng, làm nàng vô pháp mở tới. Nha đầu, ta rời đi cũng không có bao lâu, ngươi vì sao lại đem chính mình làm cho vết thương chống chất. Một đạo đau lòng thanh âm ở cố nhược vân bên thai vang lên. Thanh âm kia rất là quen thuộc, làm nàng mỹ mắt không cấm giật mình, chậm rãi mở to mở ra. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một trương tuấn mỹ tà mỹ dung nhan, nam nhân một thân màu đỏ tía trường bào, tôn quý mà ưu nhã, hắn khỏe môi gợi lên tà mỹ tươi cười, như màu tím lưu ly giống nhau con ngươi thâm tình mà đau lòng nhìn nàng. Từ tà, nàng tựa hồ có chút không dám tin tưởng, ngơ ngác gọi một tiếng. Nay trương quen thuộc dung nhan, phản phất là cách xa nhau mấy năm, lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Ai? Nam nhân than nhẹ một tiếng. Gắt gao ôm nàng eo, trách cứ trong giọng nói hàm chứa rõ ràng đau lòng. Ngươi nha, liền không thể hảo hảo bảo hộ chính mình sao. Vì sao ta mỗi lần xuất hiện ngươi đều là làm cho chính mình một thân thương. Cố nhược vân rốt cuộc phản ứng lại đây. Trước mắt người, thật là tử tà. Mà không phải ấu niên kỳ tiểu tử tà. Nàng tử tà đã trở lại. Tử tà. Nhìn nam nhân tuấn Mỹ tà mị dung nhan, cố nhược vân nở nụ cười. Kia triển lộ mà ra miệng cười mang theo động dung, thanh lanh con ngươi cũng vào giờ phút này có nhu hỏa quan mang. Hoan nên trở về. Nha đầu, đã lâu không thấy, ngươi đối ta cũng chỉ có như vậy một câu. Tử ta khơi mào khoe môi, ta mị cười, ta không ngại ngươi cho ta một cái ái ôm ấp, hoặc là hôn ta một chút, như thế nào. Cố nhược vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Cách xa nhau mấy năm, gia hỏa này vẫn là như thế thích đùa dẫn nàng. May mắn ngươi ở phía trước được đến cửu hoàng, nếu không nói, nơi này dung nham sẽ làm mạng ngươi tang tại đây. Đúng là bởi vì cửu hoàng, ta mới có thể xuống dưới cái này địa phương. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười. Hiện tại nàng, trên cơ bản đã thói quen dung nham độ ấm, cũng không cảm giác được lúc ban đầu đau đớn. Nàng vừa rồi thật là quên mình vì người sao. Không. Mặc dù cố nhược vân đối giang láo có không tồi hảo cảm lại còn chưa tới nguyện ý vì cứu hắn mà từ bỏ chính mình tính mạng nông nỗi. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng cảm giác được này dung nham phía dưới có thứ gì hấp dẫn nàng. Nay đây, chẳng sợ không có bọn họ tồn tại, nàng cũng sẽ tiến vào này dung nham bên trong. Đúng rồi, tử tà, ngươi có biết cửu hoàng lai lịch? Còn có này sơn động là địa phương nào? Vì sao sẽ có thanh long bốn thú đổ án? Cố Nhược Vân quay đầu nhìn về phía Tử Tà Tuấn Mỹ dung nhan, hỏi: "Tử Tà cười cười, nha đầu, những việc này không nên Tử Tà tới nói cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành đến cuối cùng, liền chính mình sẽ có một đáp án." Nghe vậy, Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày lúc sau, nàng mới gật gật đầu, nói: "Ta hiểu được." 1078 chương 1078 Tử Tà trở về, tam. Giống. Quân quận dung nham trong vòng Một tiếng tiếng hô đông nhiên chuyển đến, liền ở cố nhược vân rời đi tử tà ôm ấp là lúc, một cái thật lớn vô cùng hỏa long phá tan thao thao biển lửa, hướng về cố nhược vân nào tới. Mắt thấy hỏa long sắp sửa tới cố nhược vân trước người là lúc, tử ta chậm rãi thu hồi trong mắt ôn nhu sùng địch, xoay người nhìn phía từ phía sau đánh bất ngờ mà đến ngọn lửa cự long trong thanh âm lộ ra lạnh thấu xương sát khí. Nghiệt xúc cút ngay. Vânh. Tức khác có một đạo cường hãn lực lượng. Hung hăng va chạm ở hỏa long trên người, thiếu chút nữa đem hỏa long đâm thân hình tiêu tán. Trong phút chốc, hỏa long kia tàn nhẫn thị huyết hai tròng mắt xuất hiện một mặt sợ hãi, phản phất đứng ở nó trước mặt kia một thân áo tím nam nhân là cái gì ác mà tồn tại. Lúc này tử tà không hề là đối mặt cố nhược vân khi tà mị ôn nhu mà như là một tôn cao cao tại thượng tà thần, tôn quý vô cùng, tà khí nghiêm nghị, hắn trên người kích động mà ra màu tím ngọn lửa tại đây rung nham trong vòng là như thế thấy được làm người vô pháp rời đi ánh mắt. Ngọn lửa cự long từ lúc ban đầu sợ hai biến thành thần phục, trong cổ họng phát ra lấy lòng gầm nhẹ tiếng động, một tiếng một tiếng bao phủ ở quần quần dung nham trong vòng. Tử tà, chúng ta đi thôi. Cố Nhược Vân cũng không có nhiều xem một cái ngọn lửa cự long, ánh mắt chuyển hướng về phía bên người nam tử, nói: "Hảo." Tử tà ở thu hồi chính mình tầm mắt là lúc, lại khôi phục kia tà mị tươi cười. "Tuy nói ngươi có cửu hoàng bảo hộ, Nhưng là, thời gian dài lưu tại này dung nham nội thân thể của ngươi vẫn là chịu không nổi, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi. Tử ta không có chờ cố nhược vân đồng ý, liền rôi tay ôm lấy nàng eo, thả người nhảy, kia một tịch áo tím liền hướng tới phía trước bay nhanh mà đi. Không nghĩ tới tại đây biển lửa dung nham nội, sẽ có như vậy một khối sơn động. Trong sơn động, cố nhược vân nhìn trước mặt này một khối sơn động, mày không tự chủ được nhữ lại. Không biết vì sao. Nơi này ta cảm giác được rất là quen thuộc, trước kia có phải hay không đã tới. Nhưng là, nàng tin tưởng, chính mình cũng không có đi vào quá cái này địa phương. Tử ta cũng không có nói lời nói, màu tím con ngươi trước sau ngóng nhìn trước mặt thanh y hề nữ tử, hắn ánh mắt mang theo một mạt hoàng hốt, giống như là đắm chìm ở hồi ước bên trong. Nhưng mà, đang ở quan sát đến sơn động cố nhược vân, chưa từng phát hiện tử ta khác thường, nàng mày càng nhăn càng chặt. Phảng phất có thứ gì phải phá tan lịch sử sông dài đâm nhập nàng trong ốc bên trong. Ông, từ cùng lâm ra một trận chiến lúc sau, liền không còn có động tĩnh cửu hoàng lại đột nhiên run rẩy lên. Nhưng là giờ phút này, cố nhược vân lại cảm nhận được cửu hoàng kích động, không sai, nó xác thật kích động. Này trong sơn động rốt cuộc tồn tại cái gì, thế cho nên thần khí cửu hoàng sẽ như thế kích động. Và anh. Liên ở cửu hoàng run rảy càng thêm lợi hại thời điểm, cố nhược vân trong đầu trong dây lát xuất hiện một bộ hình ảnh. Kia hình ảnh liên ở sơn động bên trong, một người cầm trong tay thiết chủ y nữ tử ngồi ở bếp lò biên gõ trong tay thiết phiến, chính là, vô luận cố nhược vân như thế nào muốn thấy rõ tên nữ kia nữ tử dung mạo, lại trước sau một mảnh mơ hồ, giống như là bị một mảnh xương trắng sở bao phủ, lộ ra một cổ thần bí cảm giác. Thần khí cuối cùng sắp đắp nặn xong rồi, Nếu này thần khí nội gia nhập cửu long linh hồn, kia từ nay về sau, tên của ngươi đã kêu làm, cửu hoàng. Cửu hoàng. Cố nhược vân sửng sốt một chút, chẳng lẽ cửu hoàng thế nhưng là tên này nữ tử sở rèn. Có thể rèn ra cửu hoàng như vậy thần khí, kia vị này vô pháp thấy rõ dung mạo thần bí nữ tử rốt cuộc cường đại đến mức nào. 1079 chương 1079 tử tà trở về, 4. Liên ở cố nhược vân đầy mặt kinh ngạc thời điểm, một bộ hồng y lì bỗng nhiên xuất hiện ở hình ảnh chung. Kia hồng y lì rất là quen thuộc, càng là mang cho nàng một trận tim đập nhanh. Nhưng mà, liên ở cố nhược vân muốn tiếp tục xem đi xuống thời điểm, hình ảnh chợt biến mất. Khắp sơn động như cũ là một mảnh bình tĩnh. Cố nhược vân trầm mặc xuống dưới, ánh mắt nhìn chung quanh khắp sơn động, cuối cùng dừng ở trong sơn động hương kia một đỉnh bếp lò phía trên. Nguyên lai cửu hoàng chính là ở chỗ này ra đời, khó trách hắn sẽ dẫn đường ta đi vào nơi này, bất quá, ta nhưng thật ra rất tò mò, có thể sáng tạo xuất thần khí như vậy bảo vật người rốt cuộc là cái gì lai lịch. Càng làm cho nàng tò mò là, kia cuối cùng xuất hiện ở hình ảnh bên trong kia một bộ hồng y liề. Đáng tiếc, hình ảnh biến mất quá nhanh, thế cho nên nàng vô pháp nhìn thấy người mặc hồng y liề vào sơn động chính là người nào. Từ ta xem ra này dung nham hạ chỉ là cựu hoàng cố hương cũng không có mặt khác thứ gì chúng ta đi thôi cũng là thời điểm rời đi nơi này cố nhược vân chậm rãi khơi mào khoe môi một mặt sát cơ từ mắt nội chợt lóe mà qua chúng ta hiện tại liền đi chủ thành ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào đỉnh hồng liên lánh địa danh nghĩa ham hại lừa gạt từ ta cười cười từ này phiến sơn động là có thể đủ rời đi nơi này nha đầu cửu hoàng sở dĩ sẽ nhận ngươi là chủ cũng là có điều nguyên nhân. Nguyên nhân? Cố nhược vân mẩn người, chẳng lẽ kia rèn ra cửu hoàng nữ tử là nàng sở quen thuộc người? Hoặc là nói, có điều huyết thống quan hệ. Cửu hoàng mới vừa rồi sẽ lựa chọn nàng. Nghĩ đến đây, cố nhược vân không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu, nàng có thể minh sắc cảm giác được, chính mình cũng không nhận thức vị kia nữ tử. Đến nỗi cửu hoàng lựa chọn nàng, có lẽ là, Chính mình cùng tên kia nữ tử trên người có cái gì chỗ tương tự. Tử ta, ta biết ngươi không muốn nói cho ta hết thảy, bất quá, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ chính mình tìm được đáp án. Nàng không phải thích đào đời đến tận cùng người, nếu tử ta không muốn nói, kia nàng đồng dạng sẽ không miễn cưỡng hắn. Mà ở nói xong kia lời nói lúc sau, nàng liền hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi qua. Phong là thôn, sau núi phía trên sơn động bên trong. Một cái hỏa long chính xoay quanh thành một đoàn, hấp thu không khí nội linh khí. Đương nhiên, này hỏa long vô pháp cùng dung nham nội cái kia so sánh với, chỉ là hình thể liền nhỏ một nửa không ngừng. Càng quan trọng là, này hỏa long chỉ là một cái linh hồn thể, thậm chí linh hồn bạc nhược đến như tờ giấy phiến giống nhau, giống như tùy thời đều sẽ hôi phi yên diệt. Mẹ nó, lao tử như thế nào như vậy xui xẻo, còn không phải là muốn tìm cái thân thể mang ta rời đi nơi này. Liền đụng phải cái loại này ôn thần, cư nhiên còn đem ta linh hồn cấp cắn nuốt. Nếu muốn tu luyện đến dĩ vãng trình độ, không biết muốn nhiều ít năm. Hỏa long đầy bụng ủy khuất, phỏng trừng hắn đời này làm hối hận nhất sự, chính là nhìn chúng kia ôn thần thân thể, kết quả thiếu chút nữa đem chính mình làm hại hồn phi phách tán. Nếu không phải kia ôn thần cắn nuốt nó linh hồn thời điểm xuất hiện thân thể báo hòa trạng thái, nó tin tưởng, tên kia tuyệt đối sẽ giống ăn cơm giống nhau đem linh hồn của chính mình ăn sạch sẽ. Tính, ta cảm thấy ta còn là cả đời lưu tại này trong sơn động tương đối an toàn, nhân loại thật là đáng sợ. So ác ma còn đáng sợ. Ta đời này đều không nghĩ lại đụng vào đến kia ôn thần. Hỏa Long càng nghĩ càng cảm thấy quyết định của chính mình là đúng, mất đi tự do, tổng so hồn phi phách tán hảo. Đối nó no tới nói, không có gì so này sơn động cấp an toàn địa phương. Nghĩ nghĩ, Hỏa Long nhịn không được vui vẻ lên liền ở nó muốn tiếp tục khôi phục linh hồn thời điểm, đống nhiên gian thoáng nhìn từ nó sau lưng trong sơn động đi ra hai người. 1080 chương 1080 tử tà trở về, Nam. Hỏa Long ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn từ sơn động chỗ sâu trong đi ra hai người. Không nghĩ tới dung nham nội kia một chỗ sơn động sở đi thông chính là phong lạc thôn sau núi, ta phía trước liền kỳ quái này chỗ trong sơn động vì sao sẽ như thế cực nóng. Nguyên lai like là kêu một mảnh dung nham duyên cớ. Cố nhược vân ánh mắt chuyển tới hỏa long trên người, ý cười doanh doanh hàn huyên nói, đã lâu không thấy, ngươi linh hồn thoạt nhìn khôi phục không tồi. Nhìn cố nhược vân trên mặt tươi cười, hỏa long ánh mắt từ lúc ban đầu kinh ngạc biến thành hoảng sợ, xoát một tiếng liền bay lên, thân thể gắt gao gián đỉnh, dùng kêu bén nhọn thanh âm hô, ngươi lại muốn làm gì? Ta linh hồn không thể ăn, thật sự không thể ăn. Nó thiếu chút nữa liền ủy khuất khóc ra tới. Chính mình đều đã tránh ở này trong sân động gần nhất cũng không có tìm nhân loại phiền thoái, này ôn thần như thế nào liền âm hồn không tan đâu. Hơn nữa, nàng vì cái gì sẽ từ chính mình sau lưng đi ra. Điểm này, hỏa long như thế nào cũng làm không rõ, hắn chỉ biết này ôn thần nhắc tới linh hồn của chính mình. Kiều ý tứ rõ ràng là đang nói, ngươi linh hồn khôi phục không tồi, ta lại có thể ăn non ê. Này có thể làm hắn không sợ hay sao? Cố Nhược Vân có chút ngạc nhiên chớp hạ đôi mắt, vưu nữ sở sở mũi. Chính mình giống như cũng không có làm cái gì, gia hỏa này dùng đến như thế sợ hay sao? Tổ tông, ta kêu ngươi tổ tông thành sao? Ngươi liền buông tha ta đi. Ta chỉ là một cái nho nhỏ lòng mà thôi, ta linh hồn đã bị ngươi ăn như vậy nhiều, còn chưa đủ sao? Rất khó tưởng tượng, một đầu cao ngạo mà khổng lồ hỏa long sẽ vào giờ phút này bị dọa đến toàn thân run rẩy nó hiện tại căn bản là không có mặt khác thỉnh cầu chỉ hy vọng này ôn thần chạy nhanh ly nó ra một chút bằng không vạn nhất này ôn thần đã đói bụng đem chính mình ăn liền cái linh hồn mảnh nhỏ đều không dư thừa nên làm cái gì bây giờ nghe được hỏa long nói cố nhược vân tựa hồ nghĩ tới cái gì con ngươi lập lòe vài cái bên môi chậm rãi dơ lên một nụ cười nếu ngươi muốn ta buông tha ngươi cũng không phải không thể thật sự hỏa long con ngươi sáng lời vội vàng nói chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Cố Nhược Vân gật gật đầu, liền tại đây tòa sau núi phía trên, ta mới vừa kiến mấy chục tòa mộ, những cái đó phần mộ nằm đều là ta người quen, cho nên ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn này đó phần mộ, không cho phép bất luận kẻ nào động một phân một hào." Hỏa Long ngây ngẩn cả người, có chút chần chờ nói một câu, "Ta vô pháp rời đi này sơn động, ngươi làm ta như thế nào bảo hộ những cái đó phần mộ?" Người không rời đi sân động, lại có thể đem ngươi khí thế chuyển ra đi, cho nên, hù dọa một chút những cái đó kẻ xâm lớn, có không làm được. Đối với Phong Lạc Thôn, Cố Nhược Vân trong lòng tràn ngập áy náy. Nếu không phải nàng, này đó vô tội các thôn dân cũng sẽ không táng thân ở lâm ra trên tay. Cho nên, nàng quyết không cho phép bất luận kẻ nào lại quái rầy đến bọn họ an giấc ngàn thu. Sinh thời vô pháp an bình, sau khi chết, nàng tất sẽ cho bọn họ một mảnh tỉnh thổ. Mà nàng lại vô pháp canh giữ ở nơi này, bởi vậy cũng liền vừa vặn lợi dụng một chút này nhát gan long. Quả nhiên, ở cố nhược vân lời này rơi xuống lúc sau, hỏa long vội vàng gật đầu như đào tỏi, không thành vấn đề, ta nhất định làm được. Hảo cố nhược vân đầy mặt tươi cười uy hiếm nói, nếu là chờ ta trở lại, nhìn thấy những cái đó phần mộ bị người bào lúc sau, vậy ngươi cũng liền không có lưu lại tất yếu. Hỏa long hung hăng đánh cái giật mình. Vội vàng biểu thị công khai chính mình quyết tâm, "Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ đợi ở cái này địa phương, không cho bất luận kẻ nào xâm lớn." Hảo Cố Nhược Vân tươi cười rốt cuộc lộ ra vừa lòng, nàng quay đầu nhìn phía Tử Tà, nói, "Tử Tà, chúng ta đi thôi." 1081 chương 1081 chủ thành tứ đại thế lực, 1. Tử Tà ánh mắt trước sau chú ý Cố Nhược Vân, tuấn mỹ ta mỹ dung nhan phía trên mang theo ôn nhu tươi cười, Hắn như thế nào không rõ cô Nhược Vân là cố ý hù dọa Hỏa Long. Từ lúc bắt đầu, nàng liền không tính toán tiếp tục tìm này Hỏa Long phiền thoái, nề hà Hỏa Long bị dọa phá lá gan, như thế cơ hội, có thể nào không lợi dụng một chút. Chủ Thành Ở bác tạp lãnh địa địa vị cùng cấp với Hoàng Thành, cũng là cao thủ tụ tập nơi. Mọi người đều biết, Chủ Thành là từ tứ đại gia tộc sở thống lĩnh, đừng nhìn tứ đại gia tộc mặt ngoài dung hợp, thực địa ám tranh không ngừng. Trong đó Giang Gia cùng cổ gia lịch đại liên hôn, này đây quan hệ củng cố, tuy nói cổ gia đời thứ ba chỉ có cổ lan một nữ tử, lại sớm đã đính hôn cho Giang Gia. Ở Giang Gia vô số người trẻ tuổi trung, chỉ cần có thể đạt được nàng phương tâm người, liền có thể trở thành Giang Gia người thừa kế. Chính là, dù cho Giang Gia cho cổ lan chọn lửa quyền lợi, nề hà cổ lan cũng không nguyện ý trở thành liên hôn công cụ, cho nên ở một năm trước rời đi chủ thành, hành tung không rõ cho tới bây giờ đều chưa từng tìm được nàng tung tích. Mà chủ thành mặt khác hai cái thế lực, đồng dạng cũng đạt thành liên minh, bất quá, bởi vì không có liên hôn ở bên trong, này đây này hai bên quan hệ nhưng thật ra vô pháp cùng cổ gia giang gia so sánh với. Lúc này, Lam Gia mật thất trong vòng, lão giả khoanh chân ngồi dưới đất, già nua rung nhan phía trên không có biểu tình. Mà hắn trước mặt, thân là Lam Gia Gia chủ làm trước chính tất cung tất kính đứng ở một bên. Ở lão giả không có mở miệng nói chuyện phía trước hắn không dám nhiều lời một chữ, chỉ là thường thường dùng khỏe mắt dư quang liếc hướng trước mặt lão giả. Nếu những người khác ở chỗ này, tất nhiên có thể đoán ra lão giả thân phận. Trừ bỏ Lam gia vị kia bế quan mấy năm lão gia chủ ngoại, còn có ai có thể làm Lam trước như thế cung kính? Ngô Nhi. Rốt cuộc, ở Lam trước kia thấp thỏm bất an dưới, lão giả rốt cuộc chậm rãi mở miệng, "Ta nghe nói Khoảng thời gian trước có một nữ tử đắc tội hồng liên lánh địa xứ giả. Làm trước không biết lao gia chủ hỏi cái này lời nói có ý tứ gì, lại vẫn là cung kính trả lời nói. Tên kia nữ tử nghe nói câu dẫn hồng liên lánh địa nội lĩnh chủ, cho nên bạch âm cô nương mới có thể như thế tức giận. Bất quá, tên kia nữ tử đã đã chịu báo ứng, đã ở dung nham hạ hôi phi yên diệt. Lao gia chủ thở dài, nói, bạch âm cô nương vì hồng liên lánh địa xứ giả. Ngươi nghe theo nàng cũng không sai, nhưng là Mu Nhi, Lam gia là tổ tiên truyền xuống tới cơ nghiệp, ta không nghĩ hủy ở ngươi này một thế hệ trong tay. Ngươi nhưng minh bạch, Lam trước cũng cùng nắm tay, đầy mặt cung kính, phụ thân, nhi tử minh bạch, ta chỉ là muốn cùng Hồng Liên lãnh địa đánh hảo quan hệ thôi, cho nên không dám đắc tội bạch đâm cô nương. ấn lão gia chủ gật gật đầu, ta nghe nói khoảng thời gian trước Dược Túng đại hội thượng có một người thiên tài nữ tử ngang trời xuất thế càng là luyện chế ra trong truyền thuyết đan dược, hơn nữa nghe nói nàng đã đi tới Bắc Tạp lãnh địa, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi làm làm ra người đừng ở khó sử dược phủ hạ nhân, càng là phái người giám thị dược phủ, ta tin tưởng nếu nàng đi tới nơi này khẳng định sẽ tiến đến dược tông ở chủ thành phụ đệ, ngươi cần phải muốn cùng tên này thiên tài đánh hảo quan hệ, so với Hồng Liên lãnh địa kia gọi là cố Nhược Vân nữ tử mới là quan trọng nhất, dù cho lão gia chủ bế quan mấy năm. Nhưng là, đối với ngoại giới đã phát sinh sự tình như cũ rất rõ ràng. Ngay cả Lam Trước cũng không biết, vì sao Đại Lục có một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. "Phu thân, ngươi không cần phải nói nhi tử cũng biết, một người luyện đan sư ở trên Đại Lục địa vị, không ai có thể đủ vượt qua, chẳng sợ Hồng Liên lãnh địa Bạch Âm sứ giả đều so ra kém nàng." Lam Trước mắt nội hiện lên một đạo quang mang, bởi vậy, vô luận như thế nào ta sẽ ở thế lực khác phía trước cùng nàng đánh hảo quan hệ, đặc biệt là giang gia cùng cổ gia, chỉ cần cố nhược vân cùng chúng ta giao hảo, khí đều có thể tức chết này đó lao bất tử. Hiện giờ chỉ cần nghĩ đến giang gia cùng cổ gia đối bọn họ làm ra sở làm ra sự tình, lam trước liền hận đến ngứa răng. 1082 chương 1082 chủ thành tứ đại thế lực nhị, không nghĩ tới nhanh như vậy tới rồi chủ thành, đáng tiếc chính là. Này dọc theo đường đi không có thể lại phát hiện mặt khác dược liệu Cửa thanh ở ngoài Một người thanh ý y nữ tử dưng bước chân Ánh mắt thật sâu nóng nhìn trước mắt này Một tòa cao quý cổ xưa cửa thành trầm ngâm nửa ngày Nói Đi thôi Ta đi trước một chuyến dược phủ Nếu dược tông đem này bác tạp lãnh địa tặng cùng ta Tiên này dược phủ đó là chúng ta từ đây sau này Tại đây bác tạp lãnh địa phủ đệ Nói Nàng cất bước đi vào cửa thành bên trong Trước sau đứng ở bên người nàng áo tím nam tử hơi hơi dơ lên cười nhạt, như lưu ly giống nhau màu tím con ngươi nội tản mát ra đoạt nhân tâm phách quan mang. Không gì đáng trách, người nam nhân này rất là tuấn Mỹ, một thân màu đỏ tía trường bào, là như thế tà Mỹ nghiêm nghị, tôn quý vô cùng. hắn giống như là một cái chân chính quý tộc, Mỹ đến rung động lòng người. Đương này một đôi đi vào chủ thành lúc sau, nháy mắt liền hấp dẫn vô số người ánh mắt, Những cái đó tầm mắt phảng phất chặt chẽ đinh ở bọn họ trên người. Bọn họ chưa từng thấy quá như vậy tuấn mỹ tuyệt thế nam tử, nếu là đổi hắn đối chính mình quay đầu mỉm cười, đó là khuynh tận hết thể cũng đều cam nguyện. Nghê hà kia nam nhân trong mắt chỉ tồn tại đi ở hắn bên người thanh ý dịa nữ tử, hắn tươi cười cũng chỉ nhân nàng một người mà nở rộ. "Từ ta, chúng ta tới rồi." Đương nhiên, kia đi ở bên người thanh ý dịa nữ tử dừng bước chân, Vân Thanh Phong đạm thanh êm, tựa như một trận gió nhẹ, rơi vào mọi người trong hai. Ban đầu ánh mắt dừng ở tử tà trên người những người đó, không cấm mục đích bản thân đem ánh mắt chuyển hướng về phía nữ tử trước mặt kia một tòa phủ đệ, đương trông thấy phủ đệ phía trên bảng hiệu là lúc, mọi người trong lòng đều là mang theo không thể tưởng tượng. Kia bảng hiệu thượng hai chữ rất là rõ ràng, dù cho đã cu nát, lại đối với chủ thành người tới nói, đều là không xa lạ. Dược phủ Này hai cái xa lạ nam nữ sở tiến đến địa phương thế nhưng sẽ là dược phủ. Toàn bộ bác tạp lãnh địa đều biết dược phủ chủ nhân là cái gì lai lịch. Có lẽ dược tông ở bên ngoài là uy phong lấm lấm, nhưng mà, chủ thành tứ đại thế lực cao thủ đều đã tới võ đế cao cấp cảnh giới, cùng chi võ thánh cũng chỉ là một bước xa. nay đây, chẳng sợ dược tông thân là bác tạp lãnh địa chi chủ, bọn họ đồng dạng không đem kia dược tông để vào mắt, càng đừng nói thần phục những người đó. Nhìn đến kia lưỡng đạo đi vào dược phủ thân ảnh, trên đường phố người đi đường sôi nổi nghị luận mà khai Các người đoán bọn họ là người nào? Không rõ ràng lắm, dược tông không phải thường xuyên phái người tới quản lý này dược phủ. Đáng tiếc, những người đó đều ở tứ đại gia tộc cưỡng bức dưới một đám rời đi. Nếu ta không có đoán sai nói, tiến đến dược phủ hẳn là dược tông trẻ tuổi thiên tài. Tâm tắc, ở thiên tài lại như thế nào? Bọn họ tuy là dược tông thiên tài. Nhưng đây là chúng ta bác tạp lãnh địa địa bàn, cho dù là dược tông tông chủ tới, tứ đại thế lực các cao thủ cũng có thể làm hắn xám xịt rời đi. Không nghĩ tới này dược tông thật đúng là kiên trì không ngừng, ta khuyên bọn họ sớm một chút giao ra bác tạp lãnh địa quyền sở hữu tương đối hảo. Người ngu đi! Chẳng lẽ không có nghe nói qua dược tông phía trước ra một người tuổi trẻ luyện đan sư? Nghe nói dược tông đã đem này bác tạp lãnh địa cho vị nào luyện đan sư? Nếu tới nơi này chính là nàng lời nói, nói không chừng tứ đại gia tộc từ nay về sau sẽ không ở như vậy làm càn. Như vậy một người tuyệt thế thiên tài, là bất luận cái gì thế lực đều muốn mượn sức tồn tại. Luyện đan sư. Nghe được lời này, tức khắc liền có một người khịt mũi coi thường, dược tông xác thật đem Bắc tạp lãnh địa cho kia một người luyện đan sư, bất quá, người cho rằng luyện đan sư đều như vậy nhàn, sẽ có thời gian tới quản lý lãnh địa ta xem lần này tới vẫn là dược tông thiên tài luyện đan đại sư nhân vật như vậy căn bản không có khả năng tới loại địa phương này. 1083 chương 1083 chủ thành tứ đại thế lực tam còn lại người chờ tán đồng gật gật đầu không sai thân là luyện đan sư cố nhược vân sao có thể sẽ có thời gian tới xử lý dược phủ cho nên lần này tới khẳng định lại là dược tông những cái đó thiên tài mà kết cục đồng dạng cũng thực rõ ràng Bọn họ kết cục so với phía trước những người đó hảo không đến chạy đi đâu. Đáng tiếc, như vậy Tuấn Mỹ tà mị nam tử, cũng đem ở tứ đại gia tộc đã kích hạ đi hướng xuống dốc con đường. Ngươi nói cái gì? Làm ra. Làm trước đột nhiên từ ghế trên đứng lên, trên mặt tràn ngập vui sướng chi sắc, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự. Có người thấy hai gã người trẻ tuổi tiến vào dược phủ. bẩm báo ra chủ thị vệ cùng cùng nắm tay, cung kính trả lời nói thuộc hạ tuần phố khi sắc thật nhìn đến hai người đi vào dược phủ, vì vậy vội vàng qua lại bẩm gia chủ. Hảo, thức hảo. Bùn gia chủ hiện tại liền phải đi một chuyến dược phủ, người tới, đem bùn gia chủ trước đó không lâu mới vừa được đến kia đem linh khí lấy tới, tin tưởng này một phen linh khí có thể thành công đạt được cố đại sư đối chúng ta Lam gia hào cảm. Làm trước nhất định phải được nở nụ cười, ở hắn xem ra, không có bất luận kẻ nào có thể chống đỡ trụ linh khí dụ hoặc, nói vậy cố nhược vân đồng dạng như thế chỉ cần hắn ở kia mấy cái thế lực phía trước trước cùng nàng đánh hảo quan hệ kia đan dược chẳng phải là cuồn cuộn mà đến lúc đó áp suy sụp mặt khác gia tộc cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình dược phủ cùng dược tông ở trên đại lục uy phong vô pháp so sánh với toàn bộ sân đều là một mảnh keo kiệt chỉ có một người lưng còng lão giả đang ở thong thả ung dung quét tức toàn bộ sân nhìn đến cố nhược vân cùng tử tà xuất hiện. Lão giả nhưng thật ra sửng sốt một chút, trong tay động tắc cũng không tự chủ được ngừng lại, thanh âm khàn khàn hỏi, không biết hai vị muốn tìm ai. Cố nhược vân nhàn nhạc cười dược tông tông chủ không có cùng ngươi nói ta sẽ qua tới sao. Ngươi lão giả đông nhiên phản ứng lại đây, thân mình khẽ run lên, có chút kích động nói, ngươi là cố nhược vân đại sư. Cố nhược vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh toàn bộ sân, thanh âm lánh đạm như gió, này to như vậy dược phủ, chỉ có ngươi một người. Không tồi lão giả cười khổ một tiếng, ta là dược phủ quản gia trương lâm, đến nổi những người khác, sớm đã chịu không nổi tứ đại thế lực gáp bách chạy hết, chúng ta dược phủ ở bác tạp lãnh địa thân phận rất là xấu hổ, cho nên, tứ đại gia tộc mới có thể đối chúng ta tiến hành ước hiếp, hiện giờ chỉ còn lại có một mình ta. Cố Nhược Vân đã sớm biết bác tạp lãnh địa cũng không hoan nên đến từ dược tông người, lại không nghĩ rằng, sẽ tới loại trình độ này. Cho nên, nàng trầm mặc. Thằng đến thật lâu sau lúc sau, mới vừa rồi chậm rãi mở miệng, từ đây sau này, này bác tạp lánh địa về ta sở quảng, dược phủ cũng từ ta tới xử lý, chỉ là người như cũ đương này dược phủ quảng ra, chuyện khác vật đem từ ta người tới xử lý. Về ý ý ý đám người đã bế quan tu luyện hồi lâu, hiện giờ thực lực đều có một cái chất đột phá, cũng là thời điểm làm cho bọn họ ra tới. Cố cô nương, ta phía trước không có rời đi nơi này, Là ta luyến tiếp cái này địa phương, nếu ngươi đã tới, ta đương nhiên đem dược phủ giao cho ngươi, ngươi chỉ cần cho ta một ngụm cơm ăn, làm hay không cái này quản gia đã mất cái gọi là. Trương quản gia cười khổ một tiếng, thở dài, nói, nhìn lao giả kia chất phát dung nhan, không biết vì sao, cố nhược vân trong đầu hiện ra phong lạc thôn các thôn dân, ánh mắt xuất hiện một mặt hoảng hốt, ít khi, nàng phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt cười nói, đối với này chủ thành. Vẫn là ngươi tương đối quen thuộc, húng chi ngươi đương cái này quản gia đã có lâu như vậy, cho nên ta mới có thể làm ngươi tiếp tục làm quản gia, bất quá, ta tới lúc sau, sau này sẽ không lại có người tìm dược phủ phiền thoái, ngươi có thể yên tâm. 1084 chương 1084 chủ thành, tứ đại thế lực, 4. Chương quản gia trong lòng tràn ngập cảm động, hắn ban đầu cho rằng, bác tạp lãnh địa đổi chủ lúc sau, cũng liền không có hắn tác dụng lại chưa từng nghĩ đến, cố nhược vân thế nhưng sẽ lưu lại hắn, hơn nữa làm hắn tiếp tục đương cái này quản gia. như thế hắn có thể nào cô phụ nàng một mảnh tín nhiệm? cố cô nương đều mở miệng, lão nô liền không làm kiêu, dù cho lão nô bản thân không có gì thực lực, nhưng là cũng ở chỗ này lăn lộn nhiều năm như vậy, đối với bắc tạp lãnh địa sự tình, không có ai so lão nô rõ ràng hơn. hảo, cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, trương quảng ra, kia dược phủ trong ngoài. Như cũ từ ngươi xử lý, tử tà, chúng ta về trước phòng. Tử tà nhìn mắt tất cung tất kính chương quản gia, không có nói bất luận cái gì lời nói liền đi theo cố nhược vân đi vào trong phòng. Nhà đầu, ngươi là muốn đem bắc tạp lãnh địa hoàn toàn thu phục, vẫn là tự nghĩ ra thế lực. Phòng trong vòng, tử tà lo chính mình rót thượng một ly trà thủy, trầm thấp tiếng nói mang theo tà mị hỏi. Cố nhược vân nuốt bay, khẽ cười một tiếng, lại chưa từng trả lời hắn nói. Mà là đem đang ở thần khí tiểu hắc nội tu luyện vệ y-y-y-y đám người phóng ra Đương nhiên, bởi vì Chu Tước mãnh liệt kháng nghị, nàng cũng bị cố nhược vần từ thượng cổ thần tháp nội ném ra tới Cuối cùng có thể ra tới Chu Tước một bộ cao hưng phân chấn bộ dáng Chẳng qua, cảm nhận được căn phòng này chen chút lúc sau Tuy cười đột nhiên cứng đờ, có chút hủy khuất nói Chính là, chủ nhân, người này cũng quá nhiều đi Cố Nhược Vân tầm mắt từ chu tức kia ủy khuất khuôn mặt nhỏ chuyển qua vệ y y y trên người vệ y y y này dược phủ tạm thời giao cho ngươi quản lý nếu là có người tới tìm ta bất luận kẻ nào đều không thấy vệ y y y giật mình hỏi giang gia cùng cổ gia người đâu không thấy cố Nhược Vân hơi hơi mỉm cười mắt nội hiện lên một đạo quan mang nàng sắc thật sẽ không ở dược phủ thấy giang lão gia tử chẳng qua nàng có thể đi giang gia tìm nàng. Bình thường dân chúng là sẽ không biết ta muốn tiến đến dược phủ tin tức, nhưng là, những cái đó trung đẳng thiên thượng thế lực cần phải sẽ rõ ràng, bất quá ta sẽ không đơn độc thấy bất luận kẻ nào, lúc đó, ta sẽ tuyển cái nhật tử, triệu kiến bác tạp lãnh địa sở hữu cường đại thế lực thủ lĩnh. Tới lúc đó, ta sẽ nhất cử thu phục toàn bộ bác tạp lãnh địa. Mà ở này phía trước, nàng là sẽ không đem chính mình bại lộ ra tới. Nhưng hôm nay chỉ có nhất thống bắc tạp lãnh địa, Nàng mới có thể đủ càng nhanh chóng tìm kiếm đến Ngọc Nhi sở yêu cầu dữ liệu. Vệ ý thì ý ý gật gật đầu, chợt hỏi, sư phụ, không biết ngươi có hay không tuyển ngày lành. Nửa tháng sau đi cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, nói, nếu muốn cho thế lực khác thủ lĩnh buôn nhập chủ thành, cho dù là một người võ đế cường giả nhanh nhất cũng muốn nửa tháng, ta đây liền cho bọn hắn nửa tháng thời gian, ngươi hiện tại có thể thông chi đi xuống, nửa tháng lúc sau, ta sẽ ở dược phủ cử hành một hồi hiến hội. Sở hữu tới võ đế cảnh giới người cần thiết tham gia. Trước đó, bất luận kẻ nào tới tìm ta đều không thấy. Mặc dù là vì hạ lâm ngọc, thu phục Bắc tạp lãnh địa, nàng cũng là nhất định phải được. Đúng vậy. Vệ ý thì ý thì cùng cùng nắm tay, lĩnh mệnh lui xuống. Chu tước kia linh động mắt to chuyển động vài cái, khí phách nói, chủ nhân, nàng thực lực như vậy kém, là hàng không được những người đó. Không bằng khiến cho ta cùng nàng cùng đi. Ta bảo đảm không có người dám tìm dược phủ phiền thoái. Chê cười. Nàng Chu Tức là ai? Kia chính là đường đường Thánh thú. Một đám vọ đế cảnh giới nhân loại thôi, có nàng Chu Tức đại nhân ở, ai dám ở chỗ này làm càn. Cố nhược vân nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cảm thấy Chu Tức nói rất có đạo lý, gật đầu nói, Hảo, kia chuyện này ngươi cùng vệ y ý, ý cùng đi làm, bất luận cái gì tiến đến dược phủ người đều không thấy. 1085 chương 1085 Chủ Thành, Tứ Đại Thế Lực, Nam. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân quay đầu nhìn phía tử tà, sắc mặt ngưng trọng lên. Tử tà, người đem này dược phủ bày ra trận pháp, nếu ta tới nơi này tin tức truyền ra đi, lâm ra người rất có khả năng sẽ tìm đến phiền toái. Cho nên, ta muốn để người vào nhất. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có bất luận vấn đề gì tử tà cười cười. Sau đó ta liền sẽ vì nơi này bố trí hạ trận pháp, bất luận cái gì tới võ thánh trở lên nhân loại, đều không thể tiến vào này phủ đệ chung. Tuy nói tử ta cũng không đem Lâm gia người để vào mắt, bất quá, người tổng hội có một sơ, hắn sợ chính mình sơ sẩy mà dẫn tới Cố Nhược Vân bị thương. Bởi vậy vẫn là trận pháp nhất bảo hiểm. Chẳng sợ hắn không ở dự phủ, đều không có người có thể thương nàng. "Hảo, kia nơi này sự tình liền giao cho ngươi." hiện tại nếu ta đi tới chủ thành cũng nên đi gặp một chút người quen phỏng chừng kia hai cái lão nhân cho rằng ta táng thân ở dung nhâm dưới nghe cố nhược vân nói tử tà không có nghĩ nhiều liền biết nàng nói chính là người nào nơi này sự tình giao cho chúng ta hiện giờ tại đây trên đại lục chỉ cần không phải đến từ đệ nhất thành người đã không người có thể thương tổn ngươi chính là không biết nghĩ tới cái gì tử tà kia một trương tuấn mỹ dung nhan hơi hơi trầm một chút Nhưng hôm nay đắm chìm ở chính mình tư tưởng trung cố như vân, lại không có phát hiện hắn vẻ mặt vi diệu biến hóa. Đệ nhất thành. Lâm gia Lao giả ngồi ngay ngắn ở thủ tịch phía trên, gắt gao nhéo trong tay chén trà, lệch cạch một tiếng, gồm sứ chén trà ở hắn lòng bàn tay nội biến thành mảnh nhỏ, lại một chút vô pháp cắt giảm hắn nội tâm phẫn nộ. Phế vật, thật là một đám phế vật. Chẳng qua đi bắt một người mới đột phá đến võ đê nữ nhân mà thôi. Đi lâu như vậy đều không có đem sự tình hoàn thành. Càng là tin tức toàn vô. Ta lâm ra thật sự là phí công ngôi dưỡng như vậy một đám phế vật. Lão giả nắm tay càng nắm càng chặt, lòng bàn tay bị gốm sứ mảnh nhỏ cắt qua, hắn lại phản phất cũng không biết. Không hảo, gia chủ, việc lớn không tốt. Liên ở lão giả muốn tiếp tục tức giận là lúc, một đạo vội vã thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, chợt liền nhìn đến một người hộ vệ bước chân lào đảo nhảy vào đại sảnh bên trong thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Gia chủ, đã xảy ra chuyện. Chúng ta lâm ra nhiều chỗ sản nghiệp đều lọt vào linh thú công kích. Những cái đó linh thú căn bản là như là điên rồi giống nhau, gặp được người liền cắn. Nhưng chúng nó cố tình chỉ cắn xé lâm ra người. Cái gì? Linh thú? Bá! Lao giả bỗng nhiên đứng lên, hai mắt trận lên giận dữ hết. Người nói linh thú công kích lâm ra người. Chẳng lẽ thu tộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chúng ta lâm ra cùng thú tộc căn bản chính là nước giếng không phạm nước sông, vì sao thú tộc muốn công kích chúng ta. Đám kia linh thú nói, chúng ta lâm ra thế nhưng vọng tưởng muốn bắt bắt nhà bọn họ nữ chủ nhân, cho nên mới sẽ công kích chúng ta. Thị vệ đầy mặt nôn nóng, lại cuối cùng vẫn là đem sự tình nguyên nhân nói rõ ràng. Lao giả sửng sốt một chút, chật mà đến đó là cuồng nội chi sắc. Rốt cuộc là cái nào không có mắt người, thế nhưng động thú tộc người. Cho ta đi cha, cha được giao cho đám kia linh thú, hy vọng như thế có thể bình ổn linh thú nhóm lửa giận. Ở đệ nhất thành nội, thú tộc cùng nhân loại từ trước đến nay không hề giao thoa. Nhưng mà, ngay cả nhân loại đều không thể không thừa nhận thú tộc cường đại. Đơn giản là thú tộc linh thú vô luận như thế nào tranh cãi không ngừng, lại có thể nhất trí đối ngoại. Nếu có nhân loại dám can đảm xâm lấn bọn họ địa bàn, bọn họ tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí đối phó nhân loại. Đây cũng là vì sao lâm ra sẽ như thế sợ hãi thu tộc nguyên nhân. Đương nhiên, lão giả vô luận như thế nào cũng không biết, đem bắt giữ mệnh lệnh phát đi xuống người, đúng là chính hắn. 1086 chương 1086 chủ thành, tứ đại thế lực, 6. Đỉnh núi phía trên, một bộ hồng y hề, tựa như ngọn lửa giống nhau tuyệt diễm động lòng người. Nam nhân lập với đỉnh núi, khoanh tay mà đứng, hắn ánh mắt ngóng nhìn cách đó không xa không trùng. Kia một thân hồng y lại không cách nào che giấu nam nhân trên người kia âm trầm túc sát hơi thở. Dẫn tới khắp núi non linh thú nhóm đều liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn, giống như tiểu cẩu phụ phục trên mặt đất, sợ một không cẩn thận liền sẽ trêu trọc thượng cái này ác ma. Vương, ta chờ đã vâng theo ngài phân phó, đối lâm ra người tiến hành rất chóc, không biết vương nhưng còn có cùng phân phó. Một đầu hùng ưng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thiên bác giả sau lưng. Trật liền biến thành một người trung niên nam tử nửa quỳ trên mặt đất nôn ngư cùng kính nói hắn nhìn về phía thiên bắc giả ánh mắt trừ bỏ tôn kính ở ngoài càng có rất nhiều thành kính cùng kính ngưỡng người nam nhân này đối với sở hữu linh thú tới nói đều là một loại tín ngưỡng theo trong tộc một ít sống vạn năm lâu láo tiền bối nói vạn năm phía trước nếu không phải người nam nhân này linh thú tất nhiên sẽ ở khi đó liền bị tất cả nhân loại tiêu diệt là hắn cứu toàn bộ thú tộc hơn nữa tính toán đem toàn bộ thu tộc đưa cho một nữ tử. Chính là sau lại, nay tuyệt thế nam nhân liền biến mất, trong tộc các tiền bối không còn có gặp qua hắn xuất hiện. Linh thú thọ mệnh so nhân loại càng thêm đã lâu mà dài lâu, lại vẫn như cũ sẽ có sinh lão bệnh tử, đã có thể đương trong tộc tiền bối cho rằng hắn sẽ không tái xuất hiện khi, lại ở không lâu phía trước, người nam nhân này lại lần nữa đi tới thu tộc. Thậm chí vừa xuất hiện, liền cho bọn họ một cái nhiệm vụ, Đó chính là tìm Lâm ra phiên thoái. Nay đối với lịch sử đã lâu thú tộc tới nói, không phải dễ như chờ bàn tay sự tình sao? Ta không phải các ngươi vương. Kia một thân hồng y là nam nhân cũng không có xoay người, mà lại như cũ nhìn không xa chỗ không trùng, lạnh lùng nói ra, các ngươi chủ nhân chỉ có một người, chờ nàng xuất hiện, các ngươi liền nguyện trung thành với nàng, đây là mệnh lệnh. Chính là, Vương Hùng Ngưng sửng sốt một chút, có chút không muốn nói. Chỉ sợ trong tộc những cái đó các tiền bối sẽ không đồng ý, chúng ta chỉ nghĩ muốn chân thành cùng vương một người. Bá! Liên ở hùng ưng lời này rơi xuống lúc sau, đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo âm trầm mà cường đại tầm mắt dừng ở hắn trên người, làm hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nhớ kỹ, nàng là các ngươi chủ nhân, nếu là các ngươi dám can đảm đối nàng bất kính. Một cổ túc sát chi khí, từ nam nhân trên người phát ra mà ra. Ta đây trước kia có thể cứu các ngươi thu tộc, đồng dạng, cũng có thể ở hiện tại diện các ngươi. Cứu các ngươi, ta chỉ là vì cho nàng tìm cái trợ lực thôi. Nếu như các ngươi không muốn nguyện trung thành với nàng, kia muốn các ngươi lại có tác dụng gì. Hắn vô luận thành tiểu bao lớn thế lực, việc làm người, vĩnh viễn chỉ có nàng. Bởi vì sớm muộn gì, hắn sẽ đem chính mình trên tay người hết thể đều giao cho nàng. Nếu này đó thế lực vô pháp bị nàng sử dụng kia muốn tới cũng không có mặt khác tác dụng, không bằng như vậy tiêu diệt. Hùng ưng tâm bị hung hăng chấn động, vội vàng túi đầu, nói, tuân mệnh. Thiên bác dạ đem tầm mắt thu trở về, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia một mảnh xanh thảm bà không chung. Lúc này, hắn trên người không còn có kia một cổ tốc sát chi khí, thay thế chính là hùng ưng chưa từng có gặp qua ô nu. Vân nhi, có này đó linh thú quái dối, tin tưởng lâm ra đã không có nhàn tâm đi tìm ngươi phiền thoái, cho nên, Ta cũng là thời điểm đi tìm ngươi. Chủ thành, Giang Gia. Môn đình ở ngoài, Cố Nhược Vân dừng bước chân, nàng nhìn phía Giang Gia kia khí phái đình viện, hơi hơi nhướng nhướng mày, liền ngưng lên bước chân muốn đi vào đi. 1087 chương 1087 Chủ Thành, Tứ Đại Thế Lực, 7. Nê Hà, nàng còn không có có thể đi trên ngạc cửa, đã bị trước cửa hai gã hộ vệ cấp ngăn cản. Đứng lại, nơi này là Giang Gia. Thỉnh trình lên bái thiếp. Bái thiếp. cố Nhược Vân giật mình, nói, ngươi đi hồi bẩm răng lão, liền nói nhớ đêm tiến đến bái phòng. Nhớ đêm. Trước cửa kia hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là từ vừa rồi mở miệng nói chuyện kia một người hộ vệ tiếp tục nói, cô nương, muốn thấy nhà của chúng ta chủ người rất nhiều, nhưng là cần thiết từ ngươi trình lên bái thiếp, chúng ta vì ngươi đưa đến gia chủ trong tay, nếu là gia chủ đồng ý. Ngươi mới có thể đi vào, đây là Giang Gia quý củ. Cố nhược vân chân mày cau lại, không nghĩ tới Giang Gia sẽ như vậy phiền thoái, nhưng nếu chuẩn bị bài thiếp, kia tạm thời là vô pháp tiến vào Giang Gia. Phát sinh chuyện gì? Lại vào lúc này, một đạo ôn nhuận thanh âm từ sau lưng truyền tiến vào. Nghe được này nói thanh âm, cố nhược vân rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng quay đầu nhìn phía từ sau lưng đi tới ôn nhuận nam tử kia nam tử tựa hồ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cố nhược vân, thần sắc cứng lại, lại rất mau lại khôi phục bình thường. ôn thiếu gia, hai gã hộ vệ hiển nhiên nhận thức vị này ôn nhuận như ngọc nam tử, cung kính cùng cùng nắm tay, nói, vị cô nương này là tới bái phòng gia chủ, ta chỉ là làm nàng trình lên bái tiếp thôi. ôn ạ, cố nhược vân nhàn nhạt cười, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Kia thật đúng là xảo ôn ngạn cười cười, cố cô, cô nương sắc thật là ông ngoại cố nhân, chỉ là từ vân phong thành từ biệt mấy tháng lâu, chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được cố cô, cô nương, ta còn không có cảm tạ cố cô, cô nương ngày đó cho chúng ta vân phong thành diệt trừ tuyết ngọc đạo tập đoàn. Cố nhược vân nuôi mai, lúc ấy, ta chỉ là muốn lên đường mà thôi, giải quyết tuyết ngọc dòng binh đoàn chỉ là thuận đường sự tình. Mặc kệ hay không thuận đường, cố cô, cô nương đều giúp chúng ta một cái đại ân. Như thế nào? Ngươi tới tìm ta ông ngoại. Không tồi cố nhược vân gật gật đầu. Đi vào chủ thành. Ta vô luận như thế nào cũng phải tìm Giang lao ôn chuyện. Liền không biết Giang luôn không phải ở trong phủ. Nếu ra ra nhìn đến cô cô nương tới nhất định sẽ thực vui vẻ ôn ngạn dương môi cười nhạt tia tươi cười liền giống như ánh mặt trời. Tắm gội nhân tâm. Rất là thoải mái. Đi thôi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp ông ngoại. Bởi vì có ôn ngạn dẫn dắt. Cơ hai gã hộ vệ nhưng thật ra không có lại ngăn trở, chẳng qua bọn họ trong mắt đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Cố Nhược Vân thật sự cùng Giang lão nhận thức. Phải biết rằng, ở toàn bộ Giang gia, Giang luôn nhất bất cận nhân tình, phòng trừng cũng chỉ có hắn thân tôn tử Giang Mặc Trúc cùng cháu ngoại Ôn Ngạn mới có thể làm hắn nhiều xem một cái. Khi nào, như thế bất cận nhân tình Giang lão sẽ cùng một cái tiểu cô nương giao hảo? Hơn nữa nghe Ôn thiếu gia nói, giống như hai người quan hệ còn không bình thường. Nghĩ vậy, hai gã hộ vệ không cấm có chút hối hận, sớm biết rằng liền sấn vừa rồi hảo hảo nịnh bợ một chút nàng, nói không chừng nàng đi ra chủ nơi nào nói nói lời hay, chính mình liền không cần ở chỗ này trong cửa. Độc đáo đỉnh viện trong vòng, một người dâu bạc trắng lao giả ngồi ở giữa sân, hắn trước mặt phóng một bàn cờ, lại ở một mình đánh cờ. So với mấy tháng trước gặp nhau, lao già này rõ ràng già nua rất nhiều. Hắn dù cho nghe ra ôn ngạn bước chân tiếng động, lại không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngạn nhi, ngươi đã đến, đến rồi. Là, từ thu được ông ngoại thư tử, ta liền từ Vân Phong Thành chạy đến, chỉ là không biết ông ngoại làm ta hồi giang ra là cái gọi là chuyện gì. 1088 chương 1088 Chủ Thành, Tứ Đại Thế Lực, 8. Ôn ngạn thanh âm trước sau như một ôn nhuận, nghe được trong lòng giống như là tắm gội ánh mặt trời giống nhau làm nhân thân tâm sung sướng. Nga, đúng rồi, ta phía trước còn đụng phải một vị người quen, tin tưởng ông ngoại cũng rất muốn nhìn đến nàng, cho nên liền thiện làm chủ trương đem nàng mang theo tiến vào. Giang lão cười khổ một tiếng, hắn hiện giờ muốn nhìn đến người cũng chỉ có cố Như vân. Nê hà, tiêu nha đầu phía trước vì cứu hắn cùng cổ xưa đã tăng thân cùng biển lửa dưới, cựu tử vô sinh. Cho nên, mặc kệ ôn ngạn mang đến chính là người nào, đều không thể làm hắn vui vẻ lên. Liên ở Giang lão vừa định muốn mở miệng là lúc, một đạo đạm nhiên thanh âm từ trước mặt truyền đến, làm hắn kia giàn mua thân hình đột nhiên chấn động. "Giang lão, đã lâu không thấy, ngươi khí sắc thoạt nhìn giống như không được." Lại cạnh. Giang tay già đời trung quân cờ rơi xuống đến bàn cờ phía trên, phảng phất là không thể tin tưởng ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở ôn ngạn bên cạnh kia một bộ thanh ý y ở phía trên. Ánh mắt từ lúc ban đầu khiếp sợ, kinh ngạc, dần dần chuyển biến vì mừng như điên. Xôn sao mà một tiếng liền đứng lên, già Nua thanh âm bởi vì quá mức kích động mà xuất hiện run rẩy. "Cố Nha Đầu, thật là ngươi, nàng không có chết? Sao có thể? Rơi xuống biển lửa, sao có thể còn chưa chết?" Ôn Ngạn có chút nghi hoặc, ánh mắt ở Giang lão cùng Cố Nhược Vân trên người qua lại di động. Hắn đã sớm biết ông ngoại nhìn thấy Cố Nhược Vân sẽ thực hưng phấn, lại không nghĩ rằng sẽ hưng phấn đến loại trình độ này. Này hoàn toàn liền không khoa học." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, "Là ta." Ngươi Giang lão ngữ khí vẫn là tràn ngập không thể tin tưởng, "Ngươi không có chết." Ta mạng lớn Cố Nhược Vân nhún vai, "Cho nên còn sống như thế nào? Chẳng lẽ Giang lão hy vọng ta chết ở kia biển lửa dưới sao?" Này một câu, tràn ngập diễn ngược, lại cũng làm Giang lão rốt cuộc tin sự thật này. "Ha ha ha." Liên ở ôn ngạn cho rằng lão gia hỏa cuối cùng khôi phục bình tĩnh là lúc một đạo sang sảng tiếng cười từ Giang Lão trong miệng phát ra rồi, kia cười mang theo hưng phấn, chuyên đãng ở toàn bộ Giang ra trên không. Cố nha đầu, ngươi thật sự còn sống. Ngươi có biết ngày đó thiếu chút nữa không hù chết ta cùng cổ xưa? Ngay cả ta kia tôn tử nghe nói chuyện này sau đều héo vải một đoạn nhật tử, gần nhất mới bắt đầu hăng hái tu luyện. Thật lâu sau, Giang Lão thu liễm cuồng tiếu tiếng động, thở dài. Nhưng mà hắn trên mặt lại có như thế nào cũng che giấu không được hưng phấn. Cố nhược vân nếu thật sự vì bọn họ mà chết, kia hắn cùng cổ xưa sẽ cả đời sống ở ấy nấy bên trong. Đương nhiên, càng có rất nhiều tiết hận. Nàng như vậy tuyệt thế thiên tài, vốn là không nên như thế ngã xuống. Chỉ cần nàng sống sót, chung có một ngày, này phiến đại lục sẽ trở thành nàng thiên hạ. Ông ngoại ôn ngạn không hiểu ra sao nhìn giang lão, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Cố cô nương phía trước phát sinh chuyện gì? Ai giang láo thật mạnh than một tiếng, phía trước ta cùng cổ xưa vì tìm kiếm một phen thần khí gặp nguy hiểm, vốn dĩ cô nha đầu có thể chính mình chạy trốn, lại vì cứu chúng ta rơi xuống kia một mảnh rung nham bên trong, nếu không phải nàng, phỏng chừng lúc ấy chết liền sẽ là chúng ta. Ôn nạn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước đó, còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Ánh mắt cảm kích nhìn về phía Cố Nhược Vân. "Cố cô nương, ngươi phía trước đã đã cứu ông ngoại một lần, không nghĩ tới lại cứu hắn một lần, bực này tình nghĩa, sợ là chúng ta cả đời đều khó có thể hồi báo." Cố Nhược Vân cười cười, cũng không có nói lời nói. "Phải biết rằng, nàng mục đích cũng không phải như vậy đơn thuần, toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa, mới vừa rồi là nàng muốn được đến mục tiêu." 1089 chương 1089 chủ thành, tứ đại thế lực 9. Gia chủ Liên ở giang lão tràn ngập kích động thời điểm, một người hộ vệ vội vàng đi đến, cổ gia gia chủ tiến đến bái phòng. Vừa nghe lời này, giang lão sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn nhưng không có quên, lão gia hỏa kia phía trước còn muốn cùng chính mình tranh cố nha đầu. Vạn nhất biết cố nha đầu ở chính mình phụ đệ, đem nàng đoạt đi rồi nên làm cái gì bây giờ? Hùng chi, cố nha đầu chết mà sống lại. Chính mình đương nhiên muốn cùng nàng hảo hảo ôn chuyện, nào còn có thời gian chiêu đãi cái kia láo ra hỏa. Không thấy không thấy răng láo thôi dừng tay, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, nói, đúng rồi, ngươi cùng cổ xưa nói, liền nói lao phu ra cửa làm việc đi, đại khái muốn nửa tháng sau mới có thể trở về. Chờ nửa tháng lúc sau, hắn lại nói cho láo ra hỏa kia cố nha đầu tồn tại tin tức. Mà ở này nửa tháng trong vòng, Hắn khẳng định muốn cho Giang Gia người trẻ tuổi cùng cố nha đầu nhiều hơn bồi dưỡng cảm tình. Tuy nói cổ gia đời thứ ba không có nam nhi, nhưng vạn nhất thật làm cổ gia tướng cố nha đầu cấp vật quang, hắn tìm ai khóc đi? Ha ha ha, lão Gia hỏa, ngươi nói ai nửa tháng sau mới trở về? Đáng tiếc chính là Giang lão nói vừa ra hạ, một đạo cười to liền từ đỉnh viện ngoại chuyện tiến vào. Giang lão sắc mặt lúc ấy liền đen. Lão già này thế nhưng chính mình xông vào. Xong rồi xong rồi, hiện tại đem cố nha đầu giấu đi đã không còn kịp rồi. Quả nhiên, ở kia một đạo màu lam áo tràng nhảy vào đỉnh viện lúc sau, liền không tự chủ được cưng ở tại chỗ. Ngươi! Cố nha đầu! Ngươi còn sống! Cổ xưa dung nhan tràn đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn cố nhược vân, hắn thân mình đều run nhẹ nhẹ lên. Này mấy tháng qua, hắn cùng giang lão vẫn luôn đều ở vào ấy náy bên trong. Nếu không phải bọn họ lôi kéo cố nha đầu đi tìm thần khí, nói không chừng nàng cũng sẽ không vì cứu bọn họ mà hy sinh, mà chủ thành ban đầu bình thản trạng thái, cũng bởi vì cố nhược vân chết như vậy bị đánh vỡ. Bọn họ đem phẫn nộ đều phát tiết tới rồi làm ra trên đầu. Nay đây, hiện giờ mấy cái gia tộc, hoàn toàn đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Cổ xưa, ngươi ngày gần đây tới thân thể tốt không? cố nhược vân cười cười. Chỉ bằng ngày đó cổ xưa lựa chọn cùng nàng đứng chung một chỗ, đối mặt bạch âm uy hiếp, nàng liền cũng đem lão giả này phóng tới trong lòng. Cổ xưa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thanh âm kích động nói, ta cùng giang lão đều cho rằng ngươi đã chết, lại không có dự đoán được ngươi còn sống. Này thật là thật tốt quá. Phía trước ta cũng đã cùng giang lão thương lượng hảo, vì báo đáp ngươi, đem ngươi thân thuộc thích đáng an bài, cho nên, trước đó, chúng ta đã thư từ thông chi y thánh đám người Hơn nữa đem tiền căn hậu quả cũng biết rõ ràng. Cái gì? Cố nhược vân ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào cũng không có dự đoán được này. Hai cái lao nhân sẽ đem chính mình phía trước ngoài ý muốn gặp nạn thông chi sư phụ. Nếu là sư phụ đã biết, kia thế tất cũng sẽ chuyển tới phụ thân trong hai Nghĩ đến đây, cố nhược vân không cầm nhíu mày, dung nhan thượng hiện lên một đạo bất đắc dĩ. Cố nha đầu, làm sao vậy? Cổ xưa có chút không rõ cố nhược vân phản ứng. Kinh ngạc hỏi. Nga, không có gì cố nhược vân lắc lắc đầu, bất quá ta khuyên các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thực mau này chủ thành sẽ không bình tĩnh. Phụ thân nếu biết chính mình gặp nguy hiểm, kia toàn bộ bác tạp lãnh địa đều sẽ bị hắn cấp ném đi. Đặc biệt là lam ra. Phỏng chừng sẽ một cái không giữ thừa. Nói cách khác, nàng kêu bên vực người mình đến mức tận cùng phụ thân cũng sẽ không bị xưng là kẻ điên. Bất quá những việc này, nàng cần thiết trước tiên nói cho Lam ca mới được. Vô luận như thế nào, Lam ca đều là Lam gia người 1090 chương 1090 bái phỏng. 1. Dược phủ Đinh viện nội, lao quản gia cầm một phen cái chổi, Thông thả ung dung quét trên mặt đất lá rụ Lam trước mới vừa dẫn người đi tiến dược phủ Liền thấy được một thân áo sám cả người dơ hề hề lao qua hàng gia Không cấm có chút chán ghét nhíu như mày Đấy mắt hiện lên một đạo lạnh nhạt, Tiêu căng ngạo mạn nói Chúng ta làm ra tiến đến bái phòng dược phủ chủ người, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thông báo một chút. Lao quản gia như là không có phát hiện làm trước tồn tại, như cũ tận tâm tận trách quét tức trong viện lá cây, bá ba bá thanh âm chuyển đang ở an tĩnh sân trong vòng. Nhà của chúng ta chủ hòa ngươi nói chuyện, ngươi có hay không nghe được. Làm trước phía sau đám kia hộ vệ nhìn thấy lao nhân này dám can đảm làm lơ bọn họ ra chủ, tức khắc giận tím mặt, muốn tiến lên đi hảo hảo sửa chữa một chút lao ra hòa này. Nhưng mà, Lam trước không có cấp những người đó cơ hội, hắn nâng lên tay, ngăn cản Lam ra hộ vệ, sắc mặt có chút khó coi nhìn phía Lao quản ra, Trương quản ra, còn thỉnh ngươi đi thông chi các ngươi dược phủ phủ chủ, liền nói Lam gia ra, ra chủ tiến đến bái phỏng, nếu ngươi chậm trễ ta cùng với các ngươi phủ chủ thương nghị sự tình, này phân tội lỗi ngươi không đảm đương nổi. Lao quản ra rốt cuộc có phản ứng, lại chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt Lam trước, lại tiếp tục quét nổi lên trước mặt lá rụt. Hắn này một phen hành động, hoàn toàn đem Lam trước chọc giận. Không sai. Cố nhược vân sắc thật rất cường đại. Cang là một người luyện đan sư. Chính là lao giả này chẳng qua là dược tông lưu lại nơi này một quản gia thôi, thế nhưng cũng dám cho hắn sắc mặt xem. Hắn dù cho không dám đắc tội cố nhược vân, bất quá, chỉ là giao hấn một cái nho nhỏ quản gia mà thôi, tin tưởng nàng sẽ không bởi vậy mà cùng Lam gia nhào phiên. Nghĩ đến đây. Lam trước ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, cười lạnh mở miệng, Trương Quảng ra, đừng cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Đừng quên, nay chủ thành là ai địa bàn, ngươi lại là cái gì thân phận, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, thông chi các ngươi dược phủ chủ người, liền nói Lam trước tiến đến bái phỏng, còn không mau đi. Hắn cho rằng chính mình đã cho Trương Quảng ra cải tà quy chính cơ hội, nói vậy lão già này sẽ không lại tiếp tục lấy tiểu, lại không nghĩ rằng. Lão quản ra giống như là thai điếc giống nhau, xem cũng chưa liết hắn một cái. Người, làm trước khi dung nhan xanh mét, vừa định muốn tức giận, lại vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo kiểu mị động lòng người thanh âm. Trưng quản ra, là ai tới dược phủ quấy rối? Môn đỉnh bên trong, bán ra một bộ màu đỏ tươi váy dài, nữ tử trên mặt mang theo vũ mị tươi cười, nhưng mà, kiểu ý cười lại một chút không kịp đáy mắt. Một đôi mê người mắt phượng nội tràn ngập lạnh băng hàn ý. Vệ cô nương lão quản gia nhìn thấy từ môn đình trong vòng đi ra nữ tử, da mua dung nhan phía trên lộ ra cung kính chi sắc, người đã đến rồi. Vệ y y gật gật đầu, chợt đem ánh mắt chuyển hướng Lam ra mọi người, bên môi gợi lên yêu mị tươi cười, vừa rồi chính là các ngươi ở hô to gọi nhỏ không thành. Trông thấy từ môn đình nội đi ra nữ tử áo đỏ, Lam trước hơi hơi cau mày, căn cứ nghe đồn Tên kia vì cố nhược vân nữ tử diện mạo rất là thanh lệ, trước mắt nữ nhân lại một thân hồng y hề, diễm lệ đến cực điểm. Hơn nữa trương quản gia xương nàng vì vệ cô nương, thực hiển nhiên, nàng đều không phải là là cố nhược vân. Ta là Lam gia gia chủ Lam trước, tiến đến bái phòng cố đại sư, còn thỉnh vị cô nương này tiến đến thông báo một chút. Bởi vì không rõ ràng lắm vị này nữ tử áo đỏ thân phận, cho nên Lam trước ngự khí nhưng thật ra mang theo vài phần khách khí. Xin lỗi, mấy ngày nay tới giờ, muốn thấy nhà ta chủ tử người quá nhiều, cái gì A miêu A Cẩu đều muốn nịnh bợ chủ tử, cho nên, chuyện này, ngươi tưởng đều đừng nghĩ, lao quang hẳn ra, tiện khách. y y cười lạnh một tiếng. 1091 chương 1091 bái phỏng, nhị. Nàng nhưng không có quên, này Lam trước cùng Bạch Tâm là một đám, đều muốn liên hợp lại hãm hại cố nhược vân. Này đây. Nàng sao có thể sẽ làm hắn tiến vào dự phủ? Hùng chi, Cố Nhược Vân phía trước cũng đã tuyên bố ra lệnh, bất luận cái gì tới tìm nàng người, đều cần thiết cự chi với ngoài cửa. Lam trước như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ăn một cái bế môn canh, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói, vị cô nương này, xem ở ngươi thân là Cố đại sư bên người nha hoàn thân phận, bổn gia chủ mới có thể đối với ngươi như thế khách khí. Hạ nhân chính là hạ nhân. Khi nào có thể thế chính mình chủ tử làm chủ sự tình? Ta xin khuyên ngươi một câu, giúp ta đem lời nói thông báo cấp cố đại sư, nếu là chậm trễ, ta cùng cố đại sư đàm luận sự tình, lúc đó, cấp cố đại sư tạo thành tổn thất ngươi nhưng thừa nhận khởi. Ngay từ đầu, hắn xác thật không biết về ý, ý về thân phận, vì vậy mới có thể ngôn ngữ khách khí. Nhưng nữ nhân này xưng hô cố đại sư vì chủ tử, kia cũng liền chứng minh rồi nàng chỉ là một cái bình thường hạ nhân tuy nói cố đại sư thân là luyện đan đại sư nhưng chính mình tốt xấu là làm ra gia, gia chủ vô luận thân phận cùng địa vị đều so một cái nha hoàn cường cố đại sư có thể đi đến này một bước nói vậy không phải cái loại này bên vực người mình não tàng người không có khả năng vì một cái nho nhỏ nha hoàn cùng hắn so đo nghe được lam trước kia kêu, kêu căng ngạo mạn ngữ khí vệ y y con ngươi lạnh một chút chào phúng cười Ta không cho rằng ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng nhà ta chủ tử đàm luận. Trương quản gia, thiện khách, từ hôm nay trở đi, không cho phép Lam ra người bước vào một bước. Ha ha ha. Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, làm trước khoa trương phá lên cười. Hán tiếng cười tràn ngập phẫn nộ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ y y Cô nương, ngươi nhưng nghe nói qua một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Nếu thật sự bởi vì ngươi kiêu ngạo mà làm hại nhà ngươi chủ tử thiếu một phân ích lợi, ngươi cho rằng ngươi già chủ tử còn sẽ lưu lại ngươi tồn tại. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng làm cho ta vì ngươi cầu tình. Lao quản gia lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Có lẽ chỉ có thân là dược phủ quản gia hắn mới hiểu được vệ ý ý kỷ thân phận. Phải biết rằng, vệ cô nương vẫn luôn đều xưng hô cố đại sư sư phụ, kêu hiển nhiên hai người quan hệ cũng không giống nhau. huống chi? Mặc dù vệ cô nương là hạ nhân lại như thế nào? Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Nhưng mà, này lam trước lại ở người khác môn đình nội kêu gào. Vệ y ý y thì che môi cười duyên lên, một đôi mắt vượng nội toàn là vẻ trâm trọng, nàng thanh âm mang theo chào phung nói, ngượng ngùng, đây là nhà ta chủ tử mệnh lệnh, nhà ta chủ tử nói qua, bất luận cái gì tiến đến bái phòng nàng người, nàng đều sẽ không thấy. Nếu là ngươi không nghĩ hoành đi ra ngoài, liền chính mình rời đi. Nói cách khác, nàng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, một mạt uy hiếp quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Ha ha lam trước cuồng tiếu hai tiếng, hắn thật sâu hô hấp khẩu khí, mới ngăn chặn nội tâm lửa giận, lạnh giọng nói, ta đây khen ngược nhìn xem nói cách khác sẽ như thế nào. Cô nương, ta sẽ không tin tưởng cố đại sư cử khách, cho nên ngươi không cần dọn ra nàng tới uy hiếp ta. Này căn bản là vô dụng. Cố Nhược Vân đi vào chủ thành, liền tất nhiên muốn cùng tứ đại thế lực đánh hảo quan hệ, như thế nàng mới có thể lại nơi này cắm dễ. Nếu nàng thật sự ai đều không thấy, thế tất sẽ đắc tội rất nhiều người. Cho nên nàng sẽ không ngu xuẩn làm ra như vậy quyết định tới. Ha ha ha, bản đại nhân còn trước nay chưa thấy qua như vậy mặt dày mày giận người, chủ nhân đều nói không thấy bất luận kẻ nào, còn muốn ăn vạ không rời đi. Chẳng lẽ các ngươi muốn bản đại nhân đưa các ngươi đoạn đường? 1092 chương 1092 bái phỏng, Tam. Một đạo cười duyên thanh bỗng nhiên truyền tới, làm Lam trước sửng sốt một chút. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là thanh âm này quá mức với nó lướt, nhưng mà, nói ra nói lại là như thế bá đạo. Đang nghĩ ngợi tới, không xa chỗ một viên cổ thụ phía trên, một mặt nhỏ xinh thân ảnh này xuống, dừng ở mọi người trước mặt. Đó là một cái lớn lên phi thường đáng yêu tiểu cô nương, tước chừng 5 tuổi tả hữu khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, tựa như một cái thủy tinh hoa hoa giống nhau. Không khó coi ra, chờ này tiểu nữ hải lớn lên lúc sau tất nhiên là một cái xuất trần tuyệt diễm, hại nước hại dân tuyệt thế mỹ nhân. Bất quá chỉ có cố nhược vân bên người những người đó mới biết được, này một cái nho nhỏ trong cơ thể tồn tại chính là một cái sống mấy vạn năm láo yêu quái. Từ đâu ra tiểu thí hải? Lam trước nhíu nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói. Ta không có hứng thú cùng một cái tiểu hài tử nói chuyện, ngươi lăn một bên đi. Hắn cả đời này, chán ghét nhất đó là loại này ngang ngược vô lý hài tử. Thật không biết cái dạng gì trưởng bối mới có thể dạy ra như vậy đến tiểu hài tử. Chu tước ánh mắt lạnh bài cái, phấn nộ đáng yêu gương mặt lại có cùng tuổi cũng không tương xứng tàn nhẫn, ngược lại khuyết thiếu tiểu hài tử thiên chân cùng hoặc bát. Về y ý ghi ý ý đồng tình nhìn mắt làm trước, phải biết rằng, ở cố nhược vân sở hữu linh thú bên trong khó nhất lấy treo chọc tính tình nhất táo bạo liền thuộc về này một con tiểu chu tước cho dù là đem mặt khắc linh thú toàn bộ treo chọc cải biến cũng ngàn vạn không thể trọc tới hắn nói cách khác kia kết cục tất nhiên thực thảm nay đây vệ y y ở trong lòng vì lam trước bi ai mấy lần chợt yên lặng lui ra phía sau vài bước ngươi vừa rồi làm bản đại nhân lăn chu tước nở nụ cười nàng tươi cười mang theo thị huyết cùng tàn nhẫn hướng tới lam trước đi qua Nề hà hiện giờ Lam trước bị nàng bề ngoài sở mê hoặc, cho rằng nàng bất quá chính là một cái bình thường hài tử thôi, cho nên, cũng không có đem chu tức để vào mắt. Không thôi Lam trước cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ta nói chính là ngươi. Cũng không biết cha mẹ ngươi là người nào, một chút lễ phép đều không có. Nếu không phải xem ở cố đại sư mặt mũi thượng, ta thật đúng là tưởng thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo dục ngươi một chút. Hảo, ta không muốn cùng tiểu hài tử vô nghĩa. Ngươi lăn một bên đi, nếu các ngươi không nghĩ làm ta cùng với cô đại sư gặp mặt, ta đây chính mình đi tìm nàng. Nói lời này khi, Lam trước liền muốn hướng tới hậu viện nội đi đến. Vâng! Liên ở hắn thẳng đi hướng hậu viện là lúc, một đạo ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, vâng một tiếng nện ở hắn trước mặt. Mà hắn, cùng kia một đạo thình lình sẽ ra ngọn lửa gần cách xa nhau mấy cm. Lam trước ngây ngẩn cả người, một khuôn mặt sắc từ bạch chuyển thành. Lại từ thanh truyền bạch, tiết hầu cũng tựa hồ bị ngăn chặn giống nhau, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Vừa rồi, hắn nếu là lại nhiều đi một bước, kia ngọn lửa tạp trung liền không phải mặt đất, mà là hắn đầu. Nghĩ đến đây, Lam trước nhìn chính mình phía trước bị tạp ra một cái hố to mặt đất, cả người đánh cái giật mình, run rẩy xoay người, kia một đôi hoảng sợ con ngươi rừng ở kia một đạo nhỏ sinh thân thể phía trên. Người muốn đi đâu? Chu tước thưởng thức ngón tay thượng ngọn lửa. Cười tủm tỉm nhìn lắm trước, mắt nội lại hiện lên một đạo tàn nhẫn mang, yên tâm, bản đại nhân sẽ không lại mở miệng ngăn cả ngươi, chẳng qua, ta ngọn lửa cũng không nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu là một cái không cẩn thận, đem ngươi thiêu hồn phi phách tán, vậy không phải ta vấn đề. Ngụ ý thực rõ ràng, nếu là ngươi còn dám hướng trong đi một bước, kế tiếp chờ đợi hắn đó là đẩy trời hòa vũ. 1093 chương 1093 bái phỏng, 4. Chỉ cần suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, làm trước sắc mặt liền trở nên một mảnh trắng bệnh. Người rốt cuộc là người nào? Có thể sử dụng ngọn lửa đem mặt đất tạp ra một cái hô to, này thực lực. Ít nhất cũng cùng phụ thân không phân cao thấp. Nhưng nàng chỉ là một cái năm sáu tuổi tiểu ló ly mà thôi. Như vậy tuổi tiểu ló ly, vì sao sẽ có như vậy cường hãn lực lượng? Bản đại nhân thân phận há là người loại này con kiến có thể biết đến. Chu tước cười lạnh một tiếng. Chào phúng nhìn mắt Lam Trước, bất quá, bản đại nhân có thể nhắc nhở ngươi một chút, ở bản đại nhân sinh ra cái kia niên đại, còn không có bác tạp lãnh địa tồn tại. Lam Trước đống nhiên trừng lớn hai mắt. Nay tiểu lò lì ý tứ là nói, nàng tuổi bị bác tạp lánh địa còn muốn đã lâu. Chẳng lẽ, hắn thế nhưng là đỉnh một chương lò lì bề ngoài lao yêu quái. Nghĩ vậy, Lam Trước tức khắc tâm như cho tàn, hắn vốn di cho rằng chỉ cần không đắc tội cố nhược vân là được ai có thể nghĩ đến nàng bên người sẽ có nhiều như vậy cứng giả. Cũng là, bên người nếu là không có một ít người tài ba, Cố Nhược Vân như thế nào có thể trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi? Đáng tiếc, một việc này, hắn phát hiện quá muộn. Chu Tước vệ ý thì ý ý nhìn mắt Chu Tước, nói, đừng quên chủ tử phía trước phân phó. Phải biết rằng, Cố Nhược Vân mục đích là muốn thu phục toàn bộ Bắc Tạp lãnh địa. Cho nên, này Lam ra tạm thời yêu cầu lưu trữ. Nếu không, Lam ra một trừ, bác tạp lãnh địa tất nhiên sẽ phát sinh doanh động. Chỉ có chờ nàng đem bác tạp lãnh địa hoàn toàn hàng phục lúc sau, lại quyết định xử trí như thế nào Lam ra. Mà ở này phía trước, Lam ra không thể trừ. Cho nên, về ý, ý, ý, ý thật đúng là lo lắng Chu Tức ở phẫn nộ dưới đánh mất lý trí, đem Lam trước trực tiếp cấp một ngụm ăn. Ta biết Chu Tức nở nụ cười, ta sẽ không giết những người này, chỉ là cho bọn hắn một chút trừng phạt thôi. Hiện tại bản đại nhân mệnh lệnh các ngươi từ ta dược bên trong phủ một bước một dập đầu quỷ lệ đi ra ngoài. Hơn nữa quỷ đến trên đường cái đau mắng chính mình là hốn đản. Đương nhiên, ngươi mắng càng tàn nhẫn, bản đại nhân khí cũng liền tiêu đến càng nhanh. Nếu mắng lực đạo không đủ, vậy ngươi liền ở chỗ này quỷ mắng chính mình cả ngày. Nghe vậy, làm trước sắc mặt đại biến, thanh âm mang theo phẫn nộ nói, sĩ khả sắt bất khả nhục. Ta thừa nhận thực lực của ta không có ngươi cường nhưng tốt xấu chúng ta làm già cũng có một người võ đế cao cấp, ngươi làm như thế, không cảm thấy thật quá đáng sao. Võ đế cao cấp. Chu tước khịt mũi coi thường, chao phúng nói, Hành a, ta đây đảo muốn nhìn các ngươi làm già cao thủ có hay không, cái kia năng lực nhanh chóng như vậy đem ngươi cứu ra đi. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi chết thống khoái. Yên tâm đi, bản đại nhân tâm địa thiện lương, cũng không đả thương người thánh mạng, ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Nghe được sống không bằng chết này bốn chữ, Lam trước rõ ràng cảm giác được chính mình quanh thân độ ấm kịch liệt bay lên lên, thật giống như có hừng hực lửa cháy ở hắn bên người thiêu đốt, phản phất muốn đem thân thể hắn đốt thành cho tẫn. Ngươi cho rằng như vậy là đủ rồi. Không. Giờ này khắc này, Lam trước giống như là đứng ở một tòa lò luyện trong vòng, không chỉ là thân thể, liền linh hồn đều phản phất bị ngọn lửa ở bỏng cháy. Loại này thống khổ hắn trước nay đều không có chịu đựng quá tức khắc nhịn không được kêu dây lên, toàn bộ thân thể đều ở không ngừng run rẩy. Nhưng mà, những người khác lại cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi còn hảo hảo làm trước đột nhiên tựa như đã chịu lớn lao thống khổ dường như, trên mặt biểu tình đều giữ tận lên, vạn phần khủng bố. Còn muốn tiếp tục sao? Chu tước trên mặt lộ ra tà ác tươi cười, nay chỉ là một phần vạn lực lượng. Ta hiện tại có thể đem người thống khổ tăng lên một vạn lần, hơn nữa làm ngươi vô pháp hôn mê kia cười rơi vào những người khác trong mắt, giống như là một cái ác ma lại chiều ngươi vây tay. Chu Thước không có quên, gia hỏa này phía trước là như thế nào liên hợp cái kia gọi là bạch tâm nữ nhân khi dễ cố nhược vân. Hiện tại hắn đưa tới cửa tới, chính mình lại sao có thể buông tha hắn? Cầu, cầu ngươi thả ta làm trước đau hàm răng đều đang run rẩy, trên chán mồ hôi lạnh ứa ra, ta nguyện ý chiếu ngươi nói đi làm, cầu xin ngươi thả ta. Sĩ nhung sát. Sắc thật không thể nhủ, Nhưng là, đã chịu nhục nhã, lại cũng rất xa hảo quá sống không bằng chết. 1094 chương 1094 Ngu Xuẩn Lam Trước 1 một... Xôn sao? Liên ở Lam Trước nói xong lời này lúc sau, kia như bếp lò giống nhau cực nóng cảm giác cuối cùng là biến mất. Hắn cũng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến chính mình thế. Nhưng tại đây tiểu lò lì dâm uy dưới khuất phục. Sắc mặt liền trở nên vạn phần khó coi. Nhớ rõ, ngươi muốn nhất bái một dập đầu đi ra ngoài tiểu chu tức cười tủm tỉm nhìn sắc mặt khó coi làm trước. Thủy linh linh mắt to nội hiện lên một đạo tà ác chi sắc. Nếu ngươi làm làm bản đại nhân không hài lòng nói, hôm nay, ngươi cũng đừng tưởng từ nơi này rời đi. Làm trước nắm tay càng nắm càng chặt, ngực lửa giận như là tùy thời đều sẽ phun trào ra tới giống nhau. hắn cuối cùng hít sâu khẩu khí, đầu gối chậm rãi vốn lượn. Ở trước mắt bao người thỉnh thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Thanh. Hắn xoay người hướng tới đại môn ở ngoài cắn tiếp theo cái văng đầu, một bước một dập đầu hướng về ngoài cửa dịch đi. Làm trước mang đến những cái đó bọn hạ nhân liền khẩu đại khí cũng không dám xuyễn, thật cẩn thận đi theo hắn phía sau. Dược phủ dù cho môn đình vắng vẻ, ngoài cửa trên đường phố lại có không ít người đi đường. Chính là, giờ này khắc này, vốn đang vội vàng lên đường người đều không tự chủ được ngừng lại. Kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía kia một bước một dập đầu, từ dược phủ trong vòng quỳ lệ mà ra trung niên nam tử, càng có những người này không cấm hoài nghi chính mình ánh mắt xảy ra vấn đề. Bọn họ nhìn thấy gì? Làm ra gia chủ, thế nhưng sẽ từ dược phủ trong vòng quỳ lệ ra tới. Này! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? phảng phất là cảm nhận được những cái đó khiếp sợ ánh mắt, làm trước quỳ tới rồi đường phố trung ương, hung hăng hít một hơi, nói, ta làm trước. Chính là một cái sống sờ sờ xuất sinh. Ta heo chó không bằng, thậm chí liền cầm thú đều so với ta ưu tú. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ đều không rõ làm trước ở chịu cái gì phong, cư nhiên quỳ trên mặt đất lớn tiếng vũ nhục chính mình. Hắn có phải hay không đã chịu cái gì kích thích? Đắc tội bản đại nhân, ngươi cho rằng bản đại nhân sẽ dễ dàng tha thứ ngươi. Môn đỉnh trong vòng, tiểu chu tức nhìn quỳ lệ ở đường cái trung ương trung niên nam tử kia phấn nộn đáng yêu dung nhan phía trên mang theo tà ác tươi cười. Sau đó, nàng từ ống tay háo lấy ra một quả đan dược, hung hăng đem kia một quả đan dược cấp tạo thành bột phấn. Bá. Đông nhiên, nàng ống tay háo quát lên một trận gió, kia biến thành bột phấn đan dược thực mau liền theo gió cuốn tới rồi làm trước trước mặt, nhưng lúc này làm trước cũng không có phát hiện điểm này, cũng liền ở hắn hít sâu gian, sở hữu bột phấn đều bị hắn hút vào khoang bụng bên trong. Vệ y y y nhìn mắt bên người tiểu chu tước, lắc lắc đầu, lại lần nữa đồng tình nhìn mắt Lam Trước. Hắn cho rằng như vậy là đủ rồi sao? Nay tiểu ác ma căn bản không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Tuy nói nàng không biết kia đan dược là cái gì sử dụng, bất quá, nàng lại rõ ràng biết, tiểu chu tước đan dược đều là từ cố nhược vân trong tay bắt được, kia nói vậy hiệu quả cũng không giống nhau. Đỡ ta lên. Lam Trước ánh mắt càng thêm âm trầm. Rồi tay mệnh lệnh phía sau người. Là, gia chủ. Nghe vậy, phía sau hộ vệ vội vàng muốn đi ngâng làm trước, lại còn không có tiếp xúc đến hắn. Phịch một tiếng, một đạo trưởng phong rừng ở hộ vệ ngực phía trên, chật truyền đến chính là một tiếng cười to tiếng động. Ha ha ha. Làm trước điên cuồng phá lên cười, tia tươi cười mang theo giữ tận cùng khủng bố. Các người biết ta vì sao sẽ mang chính mình là cầm thú. Bởi vì ta liền chính mình thân huynh đệ đều không có bông tha. Nếu năm đó không phải ta đem ta kia hảo em dâu kẻ thù dẫn lại đây, bọn họ cũng sẽ không tử vong. Ta kia đang thương cháu trai cũng sẽ không bị quan lấy bất tường chi danh. 1095 chương 1095 mà ngu xuẩn làm trước, nhị. Và anh. Giống như xét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người ngốc lăng ở tại chỗ. Ngay cả Lam ra người đều trận tròn mắt, ai đều không có nghĩ đến Lam trước sẽ bên đường nổi điên. Càng là nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hừ, này Lam gia gia chủ chi vị là của ta. Nếu ta kia đệ đệ bất tử, ta cũng không chiếm được này Lam gia chi vị. Đáng tiếc chính là, hắn còn có một cái nhi tử, dù cho Lam ca kia tiểu xuất sinh không có tu luyện thiên phú, nhưng thiên tư thông tuệ, cho nên phụ thân vẫn luôn thiên vị hắn. Hơn nữa ta kia đệ đệ tử vong, đối hắn càng thường tiếc vài phần, ta nếu bất truyền hắn khắc phụ khắc mẫu. Lam gia những cái đó lao ra hỏa sao có thể sẽ liên hợp lại bức bách ta kia phụ thân đem kia cậu tạp trùng tiên đi. Quả nhiên, chờ kia tiểu tạp trùng vừa đi, thân là Lam gia duy nhất truyền nhân ta, liền đương nhiên lên làm Lam gia gia chủ chi vị. Vị trí này là của ta, ai đều không thể đoạn. Chỉ có ta làm trước, mới xứng đôi Lam gia gia chủ chi vị, bất luận cái gì cùng ta đối nghịch người đều cần thiết chết. Lam trước một đôi mắt đỏ bừng. Giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, trong ánh mắt mang theo ghen ghét cùng phẫn nộ. Không xong. Lần này Lam trước sở mang đến hộ vệ đều là hắn tâm phúc, hiện giờ nghe thấy nhà mình ra chủ thế nhưng đem mấy năm nay làm những chuyện như vậy hết thể nói ra, tức khác sắc mặt đại biến. Một người hộ vệ trước hết phản ứng lại đây, vội vàng cầm lấy bên cạnh trường côn, phịch một tiếng liền đánh ở Lam trước bả vai phía trên. Bả vai đau đớn, rốt cuộc lệnh Lam trước lấy lại tinh thần. Lửa giận ngập trời quát, là ai như vậy lớn mật, cũng dám đánh bổn gia chủ. Tại đây chủ thành trong vòng, còn không có người dám can đảm đánh hắn. Chính là, trừ bỏ dược phủ cái kia tiểu nha đầu ở ngoài, cư nhiên còn có người dám can đảm đối hắn vận dụng côn đồng, quả thực là tìm chết. Thình thịch. Nghe được Lam trước nói, tên kia tay cầm côn bổng hộ vệ vội vàng quỳ gối trên mặt đất, trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng, thỉnh ra chủ chỗ tội. Gia chủ vừa rồi vẫn luôn ở hầu ngôn loạn ngữ, thuộc hạ vì làm gia chủ thanh tỉnh, mới bất đắc dĩ làm như thế. Hầu ngôn loạn ngữ, làm trước sửng sốt một chút, cũng đúng lúc này, vừa rồi chính hắn theo như lời nói giống như tiếng vang giống nhau ở hắn trong đầu vang lên. Trong phút chốc, sắc mặt của hắn đều trắng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Vừa rồi hắn là chuyện như thế nào? vì sao sẽ không chế không được chính mình thế nhưng đem sở hữu ác thủ đô lâm thời ở rõ như ban ngày dưới nói ra xong rồi lúc này đây hắn là thật sự xong đời tấm tắc thật không nghĩ tới này làm trước làm ra nhiều như vậy ác sự tiểu chu tước lắc lắc đầu đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lại mang theo vui sướng khi người gặp họa xem ra tiểu tử này bệnh sắp đến cuối vệ y y y nhìn mắt chu tước chọn môi cười nói Vừa rồi ngươi lấy ra kia một quả đan dược là cái gì? Chu Tước bĩu môi, trước đó không lâu chủ nhân chính mình nghiên cứu ra đan dược, ăn vào này đan dược lúc sau, liền sẽ trở nên không hề ý thức, hơn nữa đem những năm gần đây sở làm ra bất luận cái gì ác thủ đô lâm thời nói ra, càng làm cho người sợ hãi chính là, chờ hắn thức tỉnh lúc sau, có thể nhớ rõ chính mình nói qua mỗi một câu. Nói tới đây, nàng chớp hạ đôi mắt, tươi cười càng thêm tà ác. Đương nhiên, Đây là hắn ăn vào đan dược khi sở sẽ xuất hiện bệnh trạng. Bất quá, sau lại chủ nhân lại bỏ thêm một chút thay đổi, chính là làm này đan dược xuất hiện một chút di chứng. Di chứng? Vệ y ý, ý thì giật mình, có chút kinh ngạc hỏi. Di chứng đó là, từ nay về sau, Lam trước không thể lại nói bất luận cái gì trái lương tâm nói. Hắn một khi nói ra nói dối, liền sẽ thừa nhận linh hồn bị xé rách thống khổ. 1.096 chương 1.096 ngu xuẩn lang trước tam vệ y lý trên chán tức khắc xuất hiện mấy cái hát tuyến dựa theo nàng đối cố nhược vân lý giải đối phương không phải sẽ như vậy nhảm chán người, cư nhiên sẽ đi nghiên cứu loại này đang dược bất quá vệ y lý cũng không biết chính là cố nhược vân ban đầu không tưởng nghiên cứu này loại đang dược nàng muốn chính là một loại khác lệnh thực lực nhanh chóng tăng trưởng đang dược chính là bởi vì nghiên cứu thất bại liền xuất hiện này một loại thất bại phẩm. Đương nhiên, nếu là làm đệ nhất thành người biết cố nhược vân có thể không hề thông qua đan phương tới luyện chế, thế tất sẽ ở đệ nhất thành nội khiến cho một hồi hoành động. Mặc kệ nàng thành công vẫn là thất bại, ít nhất xác thật nghiên cứu ra đan dược. Như thế thiên phú, đó là đệ nhất thành nội những cái đó bị xưng là tuyệt thế thiên tài người, đều không thể đủ so sánh với. Làm gia, phong tu luyện nội, lao giả ngồi dưới đất, Ánh mắt không bao giờ tựa lúc ban đầu hiền tử, ngược lại trở nên một mảnh lạnh nhạt cùng sắc bén. Lam trước, ngươi đệ đệ cùng em dâu, thật sự là ngươi hại chết. Cảm nhận được lão giả trong lòng kích động lửa giận, Lam trước thân mình hung hăng đánh cái dùng mình, phụ thân, nhi tử là bị hoan uổng. T. Mới vừa nói xong câu đó, Lam trước liền cả người đánh cái giật mình, hắn cảm nhận được linh hồn của chính mình như là bị một bàn tay cấp xé rách. Đau hắn nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên một mảnh tái nhợt. Lão giả lại không có nhìn đến hắn khác thường, như cũ vững vàng một trương mặt già, lạnh như băng nói: vậy ngươi có không cấp lão phu giải thích một chút? Ngươi phía trước theo như lời những lời này đó là có ý tứ gì? Phụ thân, nhi tử cũng không rõ ràng lắm, chỉ là cảm giác được lúc ấy trong đầu trống rỗng, lời nói căn bản không nghe sai sử liền nói ra tới. Hắn nói này một phen lời nói nhưng thật ra lời nói thật. Hắn xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì, kia một khắc đầu hốc cũng xác thật là trống rỗng, hoàn toàn không nghe chính mình sai xử. Cho nên, đang nói một đoạn này lời nói khi, kia sẽ rách linh hồn đau đớn nhưng thật ra không có xuất hiện. Ta đã biết bỗng nhiên, lam trước mắt sáng rực lên một chút, căm giận nói, nhất định là dược phủ người làm. Dược phủ chủ nhân là một người luyện đan sư, tay nàng khẳng định còn có mặt khác đang dược Nói không chừng là bọn họ dùng đan dược khống chế ta, làm ta nói ra bọn họ muốn nghe được nói. Phụ thân, nhi tử thật là oan uổng, ta sao có thể sẽ tay chân tương tàn, tàn hại đồng bào. Ngay từ đầu, làm trước thân thể cũng không có cái gì dị dạng cảm giác, nhưng nói xong lời cuối cùng, kia sẽ rách linh hồn đau đớn lại lần nữa xuất hiện, đau hắn thiếu chút nữa dên dị ra tiếng. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình nói thật thời điểm, liền hết thể bình thường. Một khi muốn nói dối, liền sẽ có linh hồn bị xé rách đau đớn. Nghĩ đến đây, làm trước gắt gao cắn răng, chính là không cho chính mình rên gì ra tới. Dược phủ, lao giả trầm mặt xuống dưới, thanh âm đảo không giống lúc ban đầu như vậy lạnh nhạt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cũng không biết vừa nghe lời này, làm trước đầy bụng bị khuất, ta chỉ là muốn cầu kiến cố đại sư, không nghĩ tới nàng thủ hạ đám kia người quá mắt cho xem người thấp. Chẳng những không đem chúng ta làm ra để vào mắt, còn làm làm ra giao ra nửa cái của cải, mới có thể giúp ta tiến đến thông báo. T. Làm trước thân thể lại lần nữa kịch liệt đau đớn lên, đau hắn cả người run rẩy không thôi, sắc mặt cũng là tráng bệnh như tờ giấy. Quả nhiên, hắn không thể nói dối. Một khi nói ra nói dối, liền sẽ thừa nhận như vậy thống khổ. Nhưng hôm nay, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống dưới không thể làm phụ thân phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Nàng thủi hạ người làm lam ra giao ra nửa cái của cải. Lao giả ngẩng đầu nhìn về phía lam trước, trong mắt hàm chứa làm người xem không hiểu cảm xúc. 1097 chương 1097 mà ngu xuẩn lam trước, 4. Lam trước gắt gao cắn khớp hàm, ngạnh sinh xinh nẹn ra một chữ, là Ta đã biết, người đi xuống đi. lão giả hơi hơi nhắm mắt lại, có chút hưu khí vô lực nói. Dược phủ sự tình, ta sẽ xử lý, ngươi cũng đừng quản những việc này. Là, phụ thân. Lam trước rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng cùng nắm tay liền lui đi ra ngoài. ma liên ở hắn xoay người nháy mắt, phía sau lão giả mở hai mắt, hắn trong mắt mang theo thất vọng chi sắc. Lam trước, so với ngươi đệ đệ, ngươi thật sự là kém qua xa, nếu không phải hắn ngoài ý muốn bỏ mình, hơn nữa trong tộc những cái đó mấy lao ra hỏa bức bách, này Lam ra ra chủ chi vị. Vô luận như thế nào cũng không tới phiên ngươi. Không phải phụ thân bất công, mà là phụ thân lo lắng ngươi sẽ hủy hoại toàn bộ Lam gia. Hắn thân là Lam trước phụ thân, sao có thể sẽ không hiểu biết chính mình nhi tử? Huống chi, làm một người luyện đan sư người bên cạnh, sao có thể sẽ thèm nhỏ dại hắn Lam gia nửa cái của cải? Chính là, lão giả lại lần nữa đóng lại hai mắt, trên mặt mang theo một mặt cười khổ, nhẹ nhàng thở dài, cũng không có mở miệng lại nói một chữ. Đã nhiều ngày, toàn bộ chủ thành đều ở vào không tiền khoáng hậu náo nhiệt bên trong. Tiểu lâu quan trả, đường phố người bán rong, tấn đều ở nghị luận Lam trước mấy ngày trước ở dược phủ trước cửa hành động. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó, Lam gia nhị thiếu ra vợ chồng chết, sẽ cùng Lam trước có quan hệ, vì đoạt được Lam gia gia chủ chi vị, hắn thật đúng là không có gì sự tình làm không được. nay đây, lúc này Lam trước hoàn toàn trở thành toàn bộ bác tạp lánh địa chê cười. Chẳng qua thực mau, chuyện này đã bị mặt khác một chuyện lớn cấp bao trùm. Nghe nói, trước mấy tháng, ở Dược Tông Đại hội tỏa sáng rực rỡ thiên tài nữ tử Cố Nhược Vân đi tới chủ thành, hơn nữa đã vào ở với bắc tạp lãnh địa. Nay đây, toàn bộ chủ thành lớn nhỏ thế lực đều hành động lên, ban đầu an tính Dược Phủ nháy mắt liền trở nên khách đến đời nhà. Nhưng mà, vô luận tiến đến chính là người nào, đều bị Dược Phủ người cự chi với ngoài cửa thậm chí liền chủ thành tứ đại thế lực chí nhất, nhất thần bí gia tộc đều phái trong tộc trưởng lao tiến đến, nhưng chẳng những không có thể nhìn thấy dược phủ chủ người, ngay cả ngạch cửa cũng chưa có thể bước vào đi. Ngay sau đó, dược phòng thả ra thứ nhất tin tức, nửa tháng lúc sau, đem ở dược phủ cử hành một hồi thép tối, sở hữu tới vọ đế cảnh rơi tán tu, hoặc là có được vọ đế cường giả thế lực, đều là có thể phái người thăm ra. Tại đây bắc tạp lãnh địa, Có được vò đế cường giả thế lực cũng không thiếu, bởi vậy rất nhiều thế lực đều bắt đầu làm ra chuẩn bị. Đến nỗi những cái đó thực lực không đủ người, tất chỉ có thể hâm mộ nhìn những cái đó đã chịu mời gia tộc. Phải biết rằng, dược phủ chủ nhân chính là một người luyện đan sư, đó là bao nhiêu người đều định bợ không đến tồn tại. Cho dù là đệ nhất thành cường giả, đều không thể sẽ đối với luyện đan sư nhìn như không thấy. Toàn bộ bắc tạp lãnh địa. Duy độc Giang Gia cùng cổ gia không có bất luận cái gì động tác, làm người không thể không ngờ vực này hai cái gia tộc đang làm cái quỷ gì. Chẳng lẽ đối vị kia luyện đan sư không có gì hứng thú? Đương nhiên, bọn họ không biết chính là, bị bọn họ coi như thần giống nhau tồn tại cố như vân, đang ở Giang Gia cùng hai vị lao nhân chơi cờ. Ha ha, cổ xưa, người thua Giang lão cười ha ha hai tiếng, kia sang sảng tiếng cười chuyển khắp ở toàn bộ Giang Gia sân trong vòng. Nếu ngươi bại bởi cố nha đầu, vậy ngươi liền đi xuống đi, đến phiên ta láo nhân ra thượng. Cổ xưa hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía cố nhược vân, nói, cố nha đầu, không nghĩ tới ngươi chẳng những thiên phú cường hãn, liền chơi cờ cũng không kém, đáng tiếc, chúng ta cổ ra không có nam nhi, nói cách khác, ta thật đúng là tưởng đem ngươi quải hồi chúng ta cổ ra. Nói tới đây, hắn than nhẹ một tiếng, đầy mặt tiếc hận. 1098 chương 1098 Phẫn Nộ Thú Vương 1 Đúng rồi, cố nha đầu, ta giống như không có cùng người đã nói cổ gia tình huống, ta cổ gia hậu đại chỉ có một người, cũng chính là ta cháu gái cổ lan, ta này cháu gái từ nhỏ cổ quái tinh linh, luôn gặp rắc rối, hơn nữa là nữ nhi thân duyên cớ, cho nên cổ gia vô pháp giáo đến tay nàng trung. Cổ xưa bất đắc dĩ than một tiếng, cho nên cổ gia những cái đó trưởng lão liền thương nghị, làm cổ gia cùng giang gia liên hôn, mà giang gia cũng từng hứa hẹn quá chúng ta cổ gia, chỉ cần là bị ta kia cháu gái nhìn chúng, liền phong làm giang gia thiếu chủ, cùng ta kia cháu gái thành hôn. Ha ha, phía trước ta rất muốn tác hợp trúc nhi cùng lan nhi, rốt cuộc bọn họ hai gái từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hẳn là sát suất thành công sẽ so những người khác cường. Ai biết này hai người ai đều trướng mắt ai, càng vì này lan nhi còn rời nhà đi ra ngoài càng sâu đến tin tức toàn vô, giang lão cười ha ha thanh âm, kia trong tiếng cười không có một tia khúc mắc. cổ xưa nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, giang lão, chuyện này là ta cổ ra thực xin lỗi ngươi, ta. hảo giang lão thôi dừng tay, ngăn lại cổ xưa kế tiếp sắp sửa nói ra nói, lòng ta đều có con cháu phúc, tiểu bối sự tình là chúng ta sở quản không được, một khi đã như vậy, cũng cũng đừng khó xử cổ lằn kia nha đầu. Tuy lời nói là nói như thế, nhưng đối với trước mắt lao ra hỏa này, cổ xưa vẫn là đầy cõi lòng ấy nấy. Giang lão, ta cổ ra thiếu ngươi một tân tình. Chẳng sợ lần này liên hôn vô pháp thành công, chúng ta hai nhà quan hệ cũng sẽ không bởi vậy mà thay đổi. Ha ha! Giang lão thống khoái cười to hai tiếng, có ngươi này một câu như vậy đủ rồi. Lan nhi kia nha đầu cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, cho nên khiến cho nàng cho ta lão nhân đương cái cháu gái đi, mặc dù vô pháp kết thành thân ra, nếu là cổ gia gặp nạn, ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Có lẽ chủ thành người không biết hai cái lao ra hỏa chi gian tình nghĩa, nhưng đứng ở bên cạnh cố nhược vân lại từ hai cái lao ra hỏa trên người tự suy nghĩ tới rồi tâm tâm tương tích cảm tình. Loại này cảm tình không quan hệ với ích lợi, cũng không về gia tộc, chỉ là xuất phát từ một loại chi kỷ thôi. Giang lão, cổ xưa. Hôm nay ta cũng quấy dày thật lâu, cũng là thời điểm rời đi Cố Nhược Vân chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói, đúng rồi, ta gần nhất ở tại dược phủ trong vòng, bất quá ta đã tuyên bố đi xuống, trong vòng nửa tháng không tiếp kiến bất luận kẻ nào, cho nên, nếu các ngươi có chuyện gì, ta sẽ đến nơi này tìm các ngươi. Hảo Giang láo gật gật đầu, đứng lên, nói, ta làm ôn ngạn từ ngươi trở về. Không cần. Cố Nhược Vân lắc đầu nhẹ giọng nói ở chủ thành trong vòng, các đại thế gia thai mắt đông đảo. Nếu là làm ôn ngạn đưa tiễn, kia nói vậy sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Nói xong lời này lúc sau, Cố Nhược Vân không có lại nhiều dừng lại, liền hướng tới đình viện ngoại đi đến. Nhìn kia một bộ thanh ý rìa rời đi thân ảnh, ôn ngạn kia ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Thật lâu sau, hắn trầm giọng nói, ông ngoại, Cố Nhược Vân năng lực rất mạnh, ngươi nói kia một sự kiện nàng có không có thể giúp được ta? giang lão ngẩn người, gắt gao như mày. ít khi hắn mới vừa rồi chậm rãi bùng ra, giàn mua thanh âm mang theo trầm ổn. tại đây yên tĩnh buổi trưa chậm rãi vang lên. ngạn nhi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ông ngoại đều sẽ không ngăn trở ngươi. chỉ là ông ngoại có một câu muốn cảnh cáo ngươi, cố nha đầu thực thông minh. ngươi nếu là muốn lợi dụng nàng, hắn sẽ thực mau liền xuyên qua. hơn nữa, tuy rằng ta cùng nha đầu này ở chung thời gian không dài. Nhưng cũng biết nàng hình thức chuẩn tắc, ngươi nếu lấy tâm tưng giao, nàng tất sẽ hồi báo ngươi vạn phần, nhưng ngươi nếu có mang một tia mục đích, kiếp cả đời này, đều đừng nghĩ làm nàng lại tín nhiệm ngươi. 1099 chương 1099 thú vương phẫn nộ, nhị. Ôn Ngạn hơi hơi ngẩng đầu, hắn con ngươi nhìn phía Cố Nhược Vân biến mất phương hướng, ánh mắt không còn có phía trước ôn nhuận như nước, thay thế chính là một mảnh trầm ổn bình tĩnh. Ta minh bạch, chính là Ôn ngạn rũ xuống con ngươi, che đậy trụ mắt nội kia một mảnh quan mang, hắn thanh em phản phất xuyên thấu qua linh hồn, chuyển lại tới rồi Thiên Khải trong hai. Thiên Khải, nếu ta vì báo thù mà không chết thủ đoạn, ngươi nhưng sẽ vẫn luôn trợ giúp ta. Linh hồn yên lặng mấy giây, lúc sau truyền ra một đạo ôn nhu giọng nữ. Chủ nhân, ngươi là người cũng hảo, là ma cũng thế, tử ta đi theo ngươi kia một khác, ngươi đó là ta cả đời này muốn thề sống chết nguyện chung thành người. Chẳng sợ tại thế nhân trong mắt ngươi là một cái ma quỷ, nhưng là ở lòng ta mục giữa, ngươi vĩnh viễn là ta lúc ban đầu nhận thức kia ôn nhuận như ngọc phiên phiên thiếu niên. Cuộc đời này, ta chắc chắn cùng ngươi vượt mọi chông gai, dùng trong tay kiếm, vì ngươi chém ra một cái con đường tươi sáng. Ôn ngạn nở nụ cười. kia tươi cười tràn đầy ôn nhuận, nhưng mà, đáy mắt lại có hỏa tan không khai hàn băng. Hảo! Đó là hóa thân vì ma, không chết thủ đoạn. Ta cũng muốn báo thủ. Cho dù là. Cho dù là lợi dụng không nên lợi dụng người. Giang lão nhìn đến ôn ngạn mắt nội kia hóa không đi cựu hận. Đáy lòng dần dần sinh ra một kia sầu lo. Cuối cùng, kia sầu lo ở hắn trong miệng biến thành một tiếng than nhẹ. Đầy mặt cười khổ. Ôn ngạn tiểu tử này từ nhỏ đến lớn bị quá nhiều cực khổ. Hắn càng là ở cha tấn cùng cựu hận trung trưởng thành lên. Thật không biết như vậy đi xuống. Rốt cuộc là phúc. Vẫn là thai họa. Đương nhiên, Giang lão cũng biết, chính mình vừa rồi kia một phen lời nói, tiểu tử này cũng không có nghe thấy đi. Có lẽ ta phải tìm cái thời gian đem ôn ngạn sự tình nói cho cố nha đầu, này không chỉ là vì không cho cố nha đầu, cũng là vì làm ôn ngạn không tiếp tục sống ở kiều hận bên trong. Như vậy đối hắn thật sự không có gì chỗ tốt. Có chút người sẽ bởi vì kiều hận mà trưởng thành bay nhanh. Thật có chút người, lại sẽ bởi vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí. Giang Lão cho tới nay đều thực lo lắng, ôn ngạn tiểu tử này sẽ trở nên như thế. Trù thành, nhộn nhịp đường phố phía trên, từng tiếng ồn ào thanh âm truyền khắp ở phố lớn ngõ nhỏ, đã có thể vào giờ phút này, cố nhược vân đông nhiên dừng bước chân, nàng tầm mắt xuyên thấu qua mọi người dừng ở một thân thịt mỡ mập mạp trên người. Giờ phút này, mập mạp đang đứng ở một cái quầy hàng phía trước, chửi ầm lên ra tiếng, bởi vì kia phẫn nộ biểu tình dẫn tới hắn cả người thịt mỡ đều đang run rẩy. Đôi mắt hung hăng chừng mắt so với hắn nhỏ vài hào quán chủ, nước miếng bay từ tung, đều thiếu chút nữa bay đến quán chủ trên mặt. Còn không phải là một khối phá bố mà thôi, thế nhưng muốn thu hai cái đồng vàng. Người cướp bóc a, Từ trước đến nay chỉ có bổn vương cướp bóc người khác, còn không có người dám cướp bóc bổn vương. Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi là không? Nói, này miếng vải rách rốt cuộc bao nhiêu tiền? Nhỏ gầy quán chủ nào chịu được mập mạp như thế kinh hách? Thân thể sớm đã đang run run phát run, sắc mặt trắng bệnh nói, một một cái đồng vàng. Ở đại lục nội tiền cũng chỉ có một cái đồng vàng này một loại, này đây, quán chủ giá cả đã hàng đến thấp nhất, hắn cho rằng cuối cùng có thể đuổi đi cái này sát thần. Ai biết thanh âm chưa dứt, mập mạp lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phích một tiếng, một chân liền đem quán chủ quầy hàng cấp đặng bay. Quán chủ sợ tới mức run run một chút, không, không cần tiền. Này khối khăn tay ta đưa ngươi, không cần tiền. Cái gì? Mập mạp phẫn nộ rồi, hai mắt đều phản phất có thể phun ra lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ gầy quán chủ, không cần tiền. Hóa ra bổn vương ở chỗ này bạch nói nửa ngày giới. Không được, ngươi hôm nay cần thiết cho ta khai cái giới, bằng không bổn vương không đi rồi. Một nghìn một trăm chương một nghìn một trăm phẫn nộ thú vương, tam. Mù nội nó, vì cấp cố nhược vân đại nhân đưa cái lễ vật thật đúng là làm hắn vòng phí khổ tâm, rốt cuộc chính mình muốn đi bái phỏng cố nhược vân đại nhân, tổng không thể tay không tiền đến. Nếu không nói, vạn nhất cố nhược vân ở vị kia đại nhân trước mặt cáo hắn một trạng, toàn bộ thiên phạt chi xâm linh thú đều đừng nghĩ sống. Chính là hắn nói thiếu chút nữa làm nhỏ gầy bán hàng giòn khóc, một cái đồng vàng đều ngại quý, không thu hắn tiền, hắn còn không hài lòng. Kia rốt cuộc muốn chính mình như thế nào làm? Ta không cần ngươi tiền. Ta cho không ngươi ba cái đồng vàng, có thể chứ. Cầu xin ngươi chạy nhanh rời đi đi, về sau cũng đừng lại đến. Bán hàng rong khóc không ra nước mắt, nếu mập mạp ở dây dưa đi xuống, hắn đều muốn quỷ xuống têu hắn cha. Có như vậy khi dễ người sao? Trung quanh không biết khi nào quay trung quanh rất nhiều con chúng, đều là đồng tình nhìn mắt bán hàng rong. Mà khi trông thấy mập mạp kia đẩy người giữ tợn lúc sau, không ai dám mở miệng nói một lời, liền sợ treo chọc tên mập chết tiệt này. Mười cái đồng vàng, mập mạp vươn mười cái ngón tay, ở bán hàng rong trước mặt khoa tay múa chân một chút, hừ lạnh một tiếng, nói. Hành hành hành, ta cho ngươi mười cái đồng vàng, lão tổ tông, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Bán hàng rong rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, chỉ nghĩ chạy nhanh đem này mập mạp cấp đuổi đi. Vì thế, kết quả cuối cùng đó là, mập mạp một tay cầm tân mua màu hồng phân khăn tay, một tay tiếp nhận bán hàng rong đưa qua mười cái đồng vàng. Chật vừa lòng xoay người, vừa định phải rời khỏi nơi này, lại tại đây trong nháy mắt, trông thấy đám người ở ngoài kia một mặt thanh y đi Sau đó, hắn đôi mắt giống như bóng đèn giống nhau sáng lên. Cố nhược vân vốn dĩ mới vừa tính toán rời đi, ai ngờ liền ở nàng xoay người nháy mắt, kia suốt có mấy trăm cân trọng mập mạp chạy như điên triều nàng vọt lại đây, một bên hướng còn một bên triều nàng múa may màu hồng phấn khăn tay. Cố đại nhân, cố đại nhân, ta rốt cuộc tìm được người. Xoát xoát xoát. Tức khắc, sở hưu ánh mắt đều tề tụ ở cố nhược vân trên người, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng mở mịt. Ai đều không có nghĩ đến, này phong khinh vân đạm thanh lệ nữ tử, thế nhưng sẽ nhận thức này làm tiền xảo trá tên mập chết tiệt. Đặc biệt là, kia tên mập chết tiệt còn hướng nàng huy khăn tay, giống như là một cái thanh lâu nữ tử ở mời chào khách hàng dường như, hình ảnh này một chút đều không hài hòa. Cố nhược vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc này muốn chạy đi đã không còn kịp rồi, bởi vì kêu múa may phấn hồng khăn tay tên mập chết tiệt đã tới rồi nàng trước mặt, một chương tràn đầy giữ tợn dung nhan thượng cười như hoa khai, kêu biểu tình, thật đúng là như là ở mời chào khách hàng thanh lâu nữ tử. Cố đại nhân, ta tìm ngươi đều mau tìm điên rồi, thậm chí mấy ngày liền phạt chi xâm linh thú đều tập thể xúc động, nhưng tin tức của ngươi giống như là chặt đứt dường như, cho nên ta chỉ có thể tự mình ra tới tìm ngươi. rốt cuộc Vị kêu đại nhân đã ở chạy tới bắc tạp lãnh địa trên đường, hắn còn phân phó bọn họ, cần phải ở hắn tới phía trước đem cố nhược vân nơi vị trí tin tức nói cho hắn. Cho nên, bất đắc dĩ hạ, hắn mới mệnh lệnh toàn bộ linh thú xuất động, liền vì tìm kiếm cố nhược vân. Nhìn trước mắt này một trương đầy mặt định nọt dung nhan, cố nhược vân sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường, chậm rãi nói, ta không quen biết ngươi. Nàng cung này thú vương không có gì giao tình. Đương nhiên không cần cho hắn lưu cái gì mặt mũi. Bất quá. lam nàng kỳ quái chính là, thiên phú chi xâm sở hữu linh thú xuất động liền vì tìm nàng. Chẳng lẽ thiên phạt chi xâm xuất hiện cái gì nàng không biết sự tình? Cố đại nhân, ngươi không nhớ ta. Thú vương đầy mặt hủy khuất, sống thoát thoát một cái khuê phòng oán phụ. Đây là ta cho ngươi mua lễ gặp mặt, chẳng những hoa ta không ít đồng vàng, còn làm hại ta lãng phí như vậy nhiều thời giờ hy vọng cố đại nhân đừng ghét bỏ mới là 1101 chương 1101 phẫn nộ thú vương 4. ở thiên phạt chi xâm nội thú vương thô tục nói quán hiện giờ vì không cho cố nhược vân lưu lại không tốt ấn tượng cho nên ra vẻ văn chiếu chiếu nhưng mà này một bộ lời nói xứng với hắn kia thô cuồng tiếng nói như thế nào nghe đều cảm thấy thực biến liú cố nhược vân tầm mắt dừng ở thú vương trong tay phấn hồng khăn tay phía trên Khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. hoa không ít đồng vàng. Này khăn tay không phải hắn đoạt sao. Nga, đúng rồi, giống như còn đánh cướp một cái đáng thương bán hàng rong mười cái đồng vàng. Cố nhược vân bất đắc dĩ nhún mai, đang muốn muốn mở miệng nói chuyện. Lại tại đây một khắc, một đạo khắc nghiệt âm trầm thanh âm từ đám người ngoại chuyện ra tới, mang theo cười lạnh nói, vừa rồi liền nghe người ta nói, có người ở rõ như ban ngày dưới cướp bóc. Ta vốn đang ở nghi hoặc ai sẽ như thế làm cản, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Nhớ đêm. Ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ chạy ra kia biển lửa. Bất quá, giống ngươi loại này chết quá một lần nhân vi gì sẽ như thế không quý hiếm sinh mệnh. Nếu ta là ngươi, đã sớm trốn rất xa, nào còn sẽ đến này chủ thành. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân khỏe môi gợi lên một nụ cười, nàng tầm mắt xuyên thấu qua mọi người. Dừng ở xuyên qua đám người đi đến nàng phía trước trung niên nam tử trên người. Lam trước. Lam ra gia chủ, Lam trước. Nàng không có quên, gia hỏa này tín nhiệm bạch thâm, càng là tưởng giúp đỡ bạch thâm hại nàng tánh mạng. Nhưng là đối với hiện tại cố nhược vân tới nói, trừ phi là đệ nhất thành những cái đó cứng giả, những người khác trở, nàng đã không bỏ ở trong mắt. Nhớ đêm, ngươi xâm phạm hồng liên lãnh địa sứ giả, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đạt được đi xuống. Thoáng nhìn Cố Nhược Vân kia không cho là đúng biểu tình, Lam trước trong lòng lửa giận càng sâu. Trước đó không lâu, hắn ở dược phủ đã chịu ủy khuất, trở lại Lam ra lúc sau, phụ thân đối thái độ của hắn cũng một sửa từ trước, cái này làm cho từ trước đến nay kiêu ngạo hắn như thế nào có thể chịu được. Nhưng hôm nay, liền một cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu đều dám như thế coi khinh hắn. Nàng cho rằng nàng là Cố Nhược Vân sao, dù cho đều là Cố Họ thực lực cùng thiên phú lại kém cực xa. Làm trước là không dám trêu chọc dược phủ người, nhưng là, trước mắt cái này nha đầu, hắn lại tự nhận là có thể trêu chọc hởi. Nhớ đêm, thú vương sờ sờ chính mình cái hốt, nghi hoặc nhìn mắt cố nhược vân. Nàng không phải gọi là cố nhược vân sao? Vì sao này thảo người ghét ra hỏa lại sưng hô nàng vì nhớ đêm? Lấy thú vương kia đơn tế bào là tưởng không rõ như vậy phức tạp vấn đề, hắn cũng dứt khoát không hề nghĩ nhiều. Hơi hơi nheo lại hai tròng mắt quét về phía lam trước, đáy mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn mang. Cúc ngay. Này một đạo tiếng quát, trung khí mười phần. Lam trước cảm giác được khí huyết có chút cuồn cuộn, thiếu chút nữa một búng máu phun tới. Tức khắc, hắn trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, chậm rãi bình phục hạ hơi thở, sắc mặt mới vừa rồi trầm xuống dưới. Người nam nhân này thực lực thoạt nhìn không đơn giản, ít nhất là ở hắn phía trên. Khó trách Cố Nhược Vân có cái kia lá gan dám can đảm đến chủ thành, nguyên lai là dựa vào này mập mạp duyên cớ. Đáng tiếc, Lam gia cường giả đông đảo, chẳng sợ này mập mạp thực lực ở cường, cũng không có khả năng so đến quá Lam gia nhiều như vậy cao thủ. Nghĩ đến đây, Lam trước tâm tình nhưng thật ra ổn định rất nhiều, nhớ đêm phía trước ngươi liền câu dẫn Hồng Liên lánh địa lĩnh chủ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rời đi mục tiêu kế tiếp. Bất quá ngươi ánh mắt một lần không bằng một lần. Dung mạo trưởng thành như vậy nam nhân, ngươi cũng hạ được khẩu. Ta khuyên ngươi cùng ta trở về cấp bạch âm sứ giả nhận lỗi. nếu không nói, ai cũng thiếu không được ngươi. Cả đời này, thú vương hận nhất chính là có người nói hắn lớn lên xấu. Ở hắn cảm nhận bên trong, giống hắn loại này phong lưu phong khoáng, anh Tuấn Tiêu sái nam nhân sao có thể lớn lên xấu. Cho nên, thú vương phẫn nộ rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. 1.102 chương 1.102 nàng là Cố Nhược Vân. Một nhớ đêm, Bạch Âm sứ giả Tâm Địa Thiệt Lương, khoan Dung Đại Lượng, nếu ngươi đi ngoan ngoãn nhận cái sai lầm, có lẽ nàng còn sẽ xem ở ngươi trẻ người non giả phân thượng tha thứ ngươi. Nếu ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ, ai đều cứu không được ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào giang gia cùng cổ gia thế lực có thể bảo vệ ngươi an ủi? Thật sự là quá buồn cười. So với hồng liên lánh địa tới, cho dù là toàn bộ bác tạp lánh địa cao thủ thêm lên, cũng tuyệt không phải bọn họ đối thủ. Lam trước cười ha ha lên, mấy ngày nay tới giờ áp lực, hắn rốt cuộc vào giờ phút này tìm được rồi phát tiết con đường. Muốn trách, liền quái nữ nhân này đụng vào hỏng súng phía trên. Nghĩ vậy, Lam trước khỏe môi gợi lên một mặt giày đặc độ cùng, âm trầm con ngươi trước sau ngóng nhìn cố nhược vân. Này đây... Hắn không có nhìn đến Cố nhược vân bên người kia lửa giận dần dần bành trướng thú vương. Vâng! Không có bất luận cái gì dấu hiệu, một đạo huy lực mười phần nắm tay hoanh ở làm trước ngực phía trên. Làm trước còn không có phản ứng lại đây, thân thể hắn liền giống như một đạo núi tên rời dây cùng, đột nhiên bay vụt đi ra ngoài, phịch một tiếng rừng ở đám người bên trong. Đáng thương vây xem con chúng, bởi vì xem diễn quá mức trầm mê, dẫn tới không có thể kịp thời né tránh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại là lúc, đã bị làm trước cấp tạp phiên, kia toàn bộ thân thể trọng lượng áp hắn thiếu chút nữa hộp máu. ngấp bước Thú vương khinh miệt nhìn ngã vào đám người nội làm trước, khịt mũi coi thường nói, cũng không nhìn xem ngươi trưởng thành cái gì điều dạng, cũng dám công nhiên khiêu khích buồn vương, còn bôi nhỏ bổn vương dung mạo. Giống bổn vương loại này anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng nam nhi, ngươi cũng chỉ có ghen ghét phân. Nói lời này khi thú vương còn nhịn không được hướng về quanh mình quần chúng vứt đi một cái mị nhãn. Đương nhiên, nếu này ánh mắt đặt ở tuyệt mỹ nam tử trên người, nhưng thật ra sẽ làm người tim đập thình thịch. Chính là, nhìn đến thú vương kia đầy người mơ béo, hơn nữa đầu heo đại nhĩ bộ dáng, tất cả mọi người phản phất đã chịu 10 vạn địa giật há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Người có thể tưởng tượng đến, một đầu trắng bóng heo ở chiều ngươi vứt mị nhãn, Hiện tại mọi người thực hiện nhiên đều là loại cảm giác này. Nhìn đến không có. Thú vương đắc ý chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh làm trước, những người này đều vì buồn vương anh Tuấn Dung Mạo mà kinh diễm, càng là kinh đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng ngươi loại này xỉu bắt quái còn dám nói buồn vương xấu. Làm trước sắc mặt rất là khó coi, gắt gao nắm nắm tay, âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm thú vương. Gì? Vị cô nương này hảo quen mặt, Nga. Ta nhớ ra rồi, nàng giống như chính là mấy ngày trước đi vào dược phủ vị kia cô nương, ta nhớ rõ lúc ấy bên người nàng còn đi theo một vị tuấn mỹ tà mỹ áo tím nam tử. Đột nhiên, đám người nội truyền ra tới một đạo kinh ngạc thanh âm, rồi sau đó, hắn nói ở trên đường phố khiến cho một hồi mãnh liệt hoanh động. Người xác định vị cô nương này có thể tiến vào dược phủ. Ta chính là nghe nói dược phủ chủ nhân cũng không tiếp đại khách nhân. Ta sẽ không nhận sai tên kia phía trước mở miệng nam tử gật gật đầu, tiếp tục nói, ngay từ đầu ta liền cảm thấy cô nương này thực quen mặt, lại như thế nào cũng không nhớ tới ở địa phương nào gặp qua, vừa rồi ta mới đột nhiên nhớ lại tới, nàng đó là lúc ấy tiến vào dược phủ nữ tử. Ở nàng tiến vào dược phủ lúc sau, cố nhược vân tiến đến chủ thành tin tức mới lan truyền đi ra ngoài. Ngụ ý, tên này nữ tử tất nhiên cùng dược phủ chi chủ có quan hệ gì. Làm trước đầu vóc lúc ấy liền đình chỉ vận chuyển, vốn là tái nhợt dung nhan càng thêm trắng bệnh, nắm chặt nắm tay run nhẹ nhẹ lên, không dám tin tưởng con người gắt gao nhìn trầm chầm, chầm cố nhược vân. 1103 chương 1103 nàng là cố nhược vân. Nhị! Nhớ đêm là dược phủ người. Này căn bản không có khả năng. Bạch âm sứ giả đã sớm nói qua, nữ nhân này không có hậu trường cùng bối cảnh, nàng sao có thể sẽ là dược phủ người. Cố nhược vân đại nhân, ngươi nhận thức bọn người kia. Thú vương chuyển hướng cố nhược vân, hàm hậu xoa xoa đầu, có chút kinh ngạc hỏi. Hắn tuy rằng là đơn tế bào sinh vật, nhưng rốt cuộc sống nhiều năm như vậy, chỉ số thông minh vẫn là tồn tại. Cho nên, đương nghe thấy chung quanh nghị luận thanh lúc sau, hắn mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, dùng kia ra vẻ kinh ngạc ngựa khí hỏi. Cố nhược vân bất đắc dĩ thở dài. Nàng sở dĩ dùng nhớ đêm tên này, chính là vì thiếu chút phiền phải thôi. Nhưng mà, nàng cũng không có nghĩ đến sẽ ở trên đường phố gặp được Lam trước. Nếu hay không sửa đầu đổi họ đều có phiền thoái, kia nàng thuận theo tự nhiên là đủ rồi. Nàng không thích phiền thoái, lại không đại biểu sợ hãi những người này. Cố! Nêu vân! Lam trước dùng nhan tái nhận đến cực kỳ bi thảm nông nỗi hắn dùng một tay chống đỡ mặt đất, từ bị hắn áp bỏ người nọ trên người đứng lên, đã có thể ở hắn đứng lên ngay mắt, bước chân lại lảo đảo vài cái thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Ngươi sao có thể là Cố Nhược Vân? Ngươi sao có thể sẽ là tên kia chấn đại lục thiên tài luyện đan sư? Giờ khắc này, Lam Trước rốt cuộc minh bạch, vì sao dược phủ người sẽ như thế cha tấn hắn? Hết thệ hết thảy đều là bởi vì Cố Nhược Vân đó là nhớ đêm. Đáng tiếc, Lam Trước cũng không biết, Chu tước đám người sở dĩ như thế, còn có một nguyên nhân, kia đó là Lam Ca. Lam Ca làm Cố Nhược Vân thủ hạ, kia bọn họ khẳng định phải vì Lam ca hết giận. Nếu không phải trước mắt người này, Lam ca cũng sẽ không sinh hoạt như thế khốn khổ. Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi mở to mở ra, bên môi gợi lên một mặt cười lạnh. Lam trước, lúc trước ngươi như vậy đối đãi Lam ca, nhưng từng có hối hận. Đương nghe thấy Lam ca cha mẹ tử vong chân tướng lúc sau, Cố Nhược Vân bỗng nhiên gian liền nhớ tới chính mình thân thế. Năm đó, Cố gia nhị ra cũng vì bản thân chi tư tàn hại đồng bào, làm hại bọn họ thê ly tử tán, hơn 20 năm vô pháp gặp nhau. Cho nên, Lam ca trải qua liền lệnh nàng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Lam ca. Lam trước sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn trầm chầm, chầm cố nhược vân dung nhan, trong lòng nội tựa hồ có một khối cự thạch nghiền áp mà qua, ngươi nhận thức Lam ca. Cố nhược vân cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là để lại một câu, Lam trước. Từ ngươi đã từng như thế đối đãi làm ca lúc sau, liền sẽ chú định sau này kết cục. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, hướng về vừa rồi bị Thú Vương đánh cướp bán hàng rong đi đến. Đây là hắn mua ngươi đồ vật giá Cố Nhược Vân đem hai cái đồng vàng ném tới rồi bán hàng rong trước mặt, lại nhàn nhạt nhìn mắt Thú Vương, nói, đem đồng vàng còn cho hắn. Nga! Thú Vương rất là tâm bất cam tình bất nguyện, lại không dám cái lời Cố Nhược Vân mệnh lệnh. Đem đồng vàng đem ra, ủy khuất phóng tới bán hàng rong trước mặt. Mà ở, ở bán hàng rong cảm kích ánh mắt dưới, cố nhược vân hướng về dược phủ phương hướng đi qua. Không nghĩ tới dược phủ chủ nhân thế nhưng là một cái như thế thanh lệ tuyệt trần nữ tử, quả thực chính là quá tốt đẹp, nhưng Lam ra gia, gia chủ thế nhưng bôi nhỏ nàng cầu dẫn nam nhân. Ta thật sự không có dự đoán được, thân là Lam ra ra chủ người, sẽ như thế lòng dạ nghĩa hẹp, liền loại này lời nói đều nói ra tới. Tấm tắc, chẳng lẽ các ngươi quên mất Lam trước chính mình nói ra những lời này đó, phải biết rằng, hắn đệ đệ cùng em dâu đều là bị hắn hại chết, thậm chí liền lúc ấy tuổi nhỏ làm ca đều không buông tha, vu khống hắn là khắc phụ khắc mâu bất từ người. Cho nên, trên đời này có chuyện gì là hắn sợ làm không được. 1.104 chương 1.104 nàng là cố nhược vân. Tam. Không xong, Thật vất vả nhìn thấy dược phụ chi chủ chân dung. Ta cư nhiên quên mất đi lấy lòng nàng, nói không chừng còn có thể hôn đến một hai quả đan dược. Tức khắc, một đạo bừng tỉnh đại ngộ thanh âm chợt vang lên. Những người khác cũng một bộ hối hận bộ dáng, bọn họ lại là quên mất hướng đi dược phủ chi chủ thảo muốn đan dược, tốt như vậy cơ hội, cứ như vậy bị bọn họ cấp từ bỏ. Nghe được mọi người nghị luận sôi nổi thanh âm, làm trước liền phát hỏa đều quên mất, chỉ là dùng kia một đôi ngốc lăng ánh mắt nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng, dưới ánh năng dưới. Hắn rung nhan trắng bệnh vô cùng, trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc. Nữ nhân này thật sự là cố nhược vân. Nhưng chính mình, cư nhiên đắc tội muốn lấy lòng đối tượng. Chỉ cần tưởng tượng đến sự thật này, làm trước liền cảm giác có một bàn tay ở hung hăng vòng quanh hắn trái tim, làm hắn khó chịu đều mau cuốn xúc lên. Khó trách, khó trách nàng sẽ không đem ta để vào mắt, nguyên lai nàng chính là cố nhược vân. kia vì cái gì bạch tâm cô nương lại muốn gặp ta? Không được. Ta cần thiết tìm Bạch Thơm cô nương hỏi cái đến tụt cùng. Lam trước cuối cùng nhìn mắt cô Nhược Vân rời đi phương hướng, ở một đám người chờ khinh miệt ánh mắt dưới nhanh chóng rời đi đường phố, hướng tới Lam ra vội vàng mà đi. Lam ra, hậu viện. Một tòa tôn quý xa hoa xương phòng Bạch Thơm ngồi ở trước bàn, vì chính mình rót một chén trà nóng, nàng nhìn trà nóng thượng từ từ bay lên khói trắng, lạnh băng dung nhan thượng hiện lên một đạo tàn nhẫn mang. Cô Nhược Vân. Hiện giờ chỉ cần nhắc tới này ba chữ, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, mà kêu ghen ghét cảm giác liền giống như vạn Tiễn xuyên tâm dường như. Không nghĩ tới A, ta thật sự không nghĩ tới ngươi còn sống. Dựa phủ bên trong sự tình, đồng dạng cũng chuyển tới bạch tâm trong thai. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cố nhược vân có thể ở kêu biển lửa bên trong còn sống, càng sâu đến còn đi tới chủ thành. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm nữ nhân này sống sót. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền tiến bảo. Bạch Âm định định tâm tự, lại lần nữa khôi phục kia trước sau như một lạnh nhạt, lạnh lẹm nói, Tiến Bảo. Kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy mở ra, chợt Bạch Âm liền nhìn đến sắc mặt thập phần khó coi Lam trước đi đến. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, đấy mắt hiện lên một đạo khó hiểu, lạnh giọng hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Bạch Âm thanh âm, tựa như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh. Lênh đến sương. Bạch âm cô nương làm trước hít sâu khẩu khí, rốt cuộc nâng lên hai tròng mắt nhìn chăm chú vào ngồi ở trước mặt băng mỹ nhân, nói, ta hôm nay ở trên phố gặp một người, ngươi đoán người nọ là ai? Bạch âm sắc mặt hiện lên một đạo không kiên nhẫn, thanh âm càng thêm lạnh nhạt, vô luận ngươi gặp được ai, ta đều không có hứng thú biết. Không, người này, bạch âm cô nương nhất định có hứng thú làm trước con ngươi lập loè vài cái, nhưng mà, Trên mặt tái nhật chi sắc còn không có rút đi, nhớ đêm. Ta hôm nay thấy được nhớ đêm. Ta căn bản không có nghĩ đến nàng còn sống. Hơn nữa, ta còn nghe nói, nàng tên thật là Cố Nhược Vân. Nếu Bạch Thơm cùng Cố Nhược Vân coi thủ hoán, kia nàng khẳng định liền biết Cố Nhược Vân chân chính thân phận. Nhưng làm Lam trước không nghĩ tới chính là, Bạch âm sẽ ẩn tàng rồi điểm này, làm hắn giúp đỡ nàng báo thủ. Nếu là sớm biết rằng Cố Nhược Vân chân chính thân phận, cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám như thế làm. Bạch âm nở nụ cười, nàng tươi cười không có một chút độ ấm, như cũ lạnh băng như sương. Không tội, nàng xác thật là Cố Nhược Vân. Chính là thi tính sao? Nàng đắc tội Hồng Liên lãnh địa cũng là sự thật. Một nghìn một trăm linh năm chương một nghìn một trăm linh năm nàng là Cố Nhược Vân. Bốn. Có lẽ ngay từ đầu làm trước còn ôm có một tia ảo tưởng, hy vọng Tia Thanh Y là nữ tử cũng không phải Cố Nhược Vân. Hết thể đều là những người khác liên hợp lại lừa bịp hắn Nhưng mà Hiện giờ nghe được Bạch Tâm nói Cuối cùng kêu một đường hy vọng cũng đã biến mất Tức khác trở nên mặt sám như cho tàn Trên mặt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Ngươi lai like, Nàng thật là cố nhược vân Vậy ngươi vì sao phải gạt ta nói nàng không hề thân phận bối cảnh Nay một câu lam trước là dùng giọng nói giống ra tới Có thể tưởng tượng đến hắn trong lòng chen chúc mà ra lửa giận Bạch Tâm cười lạnh một tiếng Lấy ngươi kia là gan, nếu ta nói cho ngươi nàng đó là Cố Như Vân, ngươi còn sẽ cùng ta cùng nhau mưu hại nàng. Bất quá, Lam trước, ngươi tỉnh ngộ đã có điểm chậm, hiện tại ngươi đã cùng ta đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, chẳng sợ ngươi tưởng rời thuyền, nàng cũng không có khả năng ở buông tha ngươi. Lam trước nhắm lại hai tròng mắt, thân mình run rẩy lợi hại. Lúc này đây, hắn xác thật là thượng tạp thuyền. Khó trách Khó trách lúc ấy Giang lão cùng cổ xưa ở Hồng Liên lãnh địa uy hiếp dưới, còn nghĩa vô phản cố giúp đỡ nàng. Nguyên lai thân phận của nàng sẽ là như vậy đặc biệt. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lam trước gắt gao ôm chính mình đầu, giữa mày tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, nàng chính là một người luyện đan sư, ta lại không biết trời cao đất dày đắc tội nàng. Lấy một người luyện đan sư kêu gọi lực, ta chỉ sợ sống không được đã bao lâu. Luyện đan sư Ở hiện giờ này phiến đại lục phía trên, địa vị là cao thượng, bởi vì từ vạn năm trước đại chiến bùng nổ lúc sau, sở hữu đan phương đều biến mất, này đây, cũng liền dẫn tới luyện đan sư trở thành giống như khủng long giống nhau tồn tại. Mà một người một khi có thể luyện chế ra đan dược, kia sẽ có vô số cường giả đối với ngươi cúi đầu sưng thần, đồng dạng nguyện ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, hiện giờ lam trước đã ngâm lại tới rồi chính mình thê thảm kết cục. Bạch Thâm nhìn mắt khủng hoảng làm trước, không cho là đúng cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại hối hận còn kịp sao. Lấy nữ nhân kia tàn nhẫn độc ác, chẳng sợ ngươi đi cầu tình, nàng đều không thể buông tha ngươi. Cho nên, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục liên hợp, diệt nữ nhân kia. Diệt nàng. Làm trước cười khổ một tiếng, ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta đây nên như thế nào đi làm. Nàng chính là một người luyện đan sư, bên người cường giả xuất hiện lớp lớp. Ta làm ra chẳng sợ địa vị lại cường, cũng không có khả năng giết nàng. Làm trước, ngươi có phải hay không đã quên ta là xuất tử với nơi nào? Bạch Âm chậm rãi gợi lên khỏe môi, đáy mắt lại có nùng không hòa tan được băng hàn. Ta đến từ với hồng liên lãnh địa, mà chúng ta lĩnh chủ ở không lâu trước đây đã đột phá vì võ thánh cường giả. Đây là đại lục mọi người đều biết việc, ngươi cho rằng kia cố nhược vân năng lực ở đoạn, có thể cùng một người võ thánh là địch. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, nhà ta linh chủ đã chạy tới chủ thành, mục đích chính là muốn giết Cố Nhược Vân. Cho nên, đây là ngươi hảo hảo biểu hiện đến cơ hội. Nếu là ngươi có thể cho thành công diệt Cố Nhược Vân, nhà ta linh chủ tất nhiên sẽ mặt rồng đại duyệt. Lúc đó, chắc chắn sẽ trợ ngươi làm ra ở chủ thành một nhà độc đại. Hiện giờ Bạch Tâm còn không biết, nàng một ngự thành sớm, Hồng Liên linh chủ xác thật đã ở chạy tới Bắc Tạp Lánh địa trên đường. Bất quá, chờ hắn xuất hiện ngày. Đó là Lam gia tận thế. Hảo. Lam trước hít sâu khẩu khí, đối với hiện tại hắn tới nói, cũng chỉ có loại này biện pháp. Nếu là cố nhược vân tiếp tục sống sót, nói không chừng cuối cùng chết người kia chính là hắn. Mà hắn hiện tại có hồng liên lĩnh chủ chống lưng, làm sao cần sợ hại những cái đó cường giả. 1.106 chương 1.106 nàng là cố nhược vân. Nam. Đáng thương Lam trước lại lần nữa lựa chọn tin tưởng Bạch Tâm nói. Cũng liền chú định hắn cuối cùng bi thảm kết cục. Làm trước, người có hay không nghĩ tới, vì cái gì cố nhược vân sẽ tồn tại ra tới. Bạch âm ánh mắt lập lòe vài cái, cười lạnh mở miệng, ta ở biết được nàng đi vào chủ thành tin tức lúc sau, liền suy xét mấy ngày, đến ra một cái kết quả. Lam trước ngẩng người, ánh mắt không chớp mắt nhìn bạch âm, đang chờ đợi nàng kế tiếp nói. Bạch âm thanh âm càng thêm lạnh băng, giống như xương lạnh giống nhau, nếu ta không có đoán sai nói kia Dung nham trong vòng khẳng định tồn tại một phen thần khí, nói không chừng hiện giờ cố nhược vân đã được đến kia đem thần khí. Thần khí, này hai chữ rơi vào làm trước trong lòng, làm hắn trái tim đều theo sắt run dậy một chút, rồi sau đó, kia trương tái nhật dung nhan phía trên hiện lên một đạo tham lam. Đối với đại lục người tôi nói, thần khí tồn tại liền cùng đan dược giống nhau quan trọng. Nếu có thể được đến kia đem thần khí, kia từ nay về sau bắt tạp lãnh địa trong vòng còn có ai dám không thần phục cùng hắn. Bạch Âm hiển nhiên phát hiện làm trước ý nghĩ trong lòng, bất giác cười lạnh một tiếng, làm trước, ngươi đừng quá xem trọng thần khí, nếu thực lực của ngươi quá kém, thần khí ở trong tay ngươi là phát huy không ra cực đại tác dụng. Cho nên, thanh thần khí này hẳn là đưa cho lĩnh chủ đại nhân, nếu là lĩnh chủ đại nhân có thể được đến thanh thần khí này, kia thực lực của hắn sẽ tăng trưởng vài lần. Lúc đó, cũng ít không được ngươi chỗ tốt, Nàng chỉ cần được đến kia đem thần khí, lại đưa tặng cấp lĩnh chủ, lĩnh chủ thế tất sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Nói không chừng, nàng còn có thể một lần nữa trở lại lĩnh chủ bên người. Nghĩ đến đây, bạch âm trên mặt không cấm nổi lên một nụ cười, Kia cười không ở tựa lúc ban đầu lạnh băng, ngược lại giống như kia nở rộ bạch liên giống nhau cảnh đẹp ý vui. Làm trước cũng không có chú ý tới bạch âm rung nhan phía trên cười, mà là lâm vào chầm tư bên trong, thật lâu sau. Hắn phảng phất là hạ quyết tâm, một mà tâm ngoan từ hắn con ngươi nội chợt lóe mà qua. Nếu phải đối phó cô như Vân, lão nhân khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể buộc hắn đồng ý. Nghị sự lại sảnh. Tự lam trước từ bạch tâm trong phòng rời khỏi sau, liền triệu khai toàn tộc hội nghị, phải biết rằng, năm đó hắn có thể đảm nhiệm thượng lam ra gia chủ, cùng này đó các trưởng lao nâng đỡ không phải không có quan hệ, mà muốn bức bách lao gia tử cũng gần có như vậy một cái biện pháp. "Lam trước, hôm nay ngươi tìm chúng ta tới là có chuyện gì cùng chúng ta thương lượng?" Lúc này, phòng hội nghị chung, một người qua tuổi thất tuần lão giả thẳng ngồi ngay ngắn ở ghế dựa phía trên, một thân màu xanh đen trường bào, nhưng thật ra vì hắn tăng thêm vài phần tinh thần. Tên này lão giả thình lình đó là Lam gia trưởng lão đoàn đại trưởng lão, cũng là ở Lam gia trong vòng chỉ ở sau lão gia chủ tồn tại. Lam trưởng lão đoàn đứng đầu hắn, Tại gia tộc nội cực có lên tiếng chi quyền, chẳng sợ lao ra chủ đều phải cùng hắn thương lượng vài phần. Các vị trưởng lão, nói vậy các ngươi cũng nghe nói, dược phủ chi chủ cố nhược vân sự tình. Làm trước trong mắt hiện lên một đạo âm oan, ta phía trước phụng từ phụ thân chi mệnh, tiến đến lấy lòng cố nhược vân. Ai ngờ kia cố nhược vân không biết trời cao đất dày, không đem chúng ta chủ thành tứ đại thế lực để vào mắt. Càng là kiêu ngạo công bố muốn đem chúng ta tứ đại thế lực nổ tận gốc. Ta khi bất quá, cho nên liền cùng Cố Nhược Vân người đã xảy ra xung đột. Lao ra chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, phải biết rằng, ở phía trước Lam trước cùng lời hắn nói cũng không phải như vậy. Lúc ấy, Lam trước còn gần công bố Cố Nhược Vân thủ hạ mắt cho xem người thấp, muốn Lam ra nửa cái gia sản, hiện giờ lại biến thành nổ tận gốc. Trong lời nói có bao nhiêu thủy lượng không có người so với hắn rõ ràng hơn. 1.107 chương 1.107 nàng là Cố Nhược Vân. 6. Nhưng hắn không biết chính là, làm Trước môi nói một câu nói dối, linh hồn của hắn liền có một loại bị xé rách đau. Đau hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng vì đối phó Cố Nhược Vân, mặc dù thừa nhận lại đại thống khổ, hắn đều cần thiết nhịn xuống đi. Đại trưởng lão trầm mặc xuống dưới, khoảnh khắc sau, hắn mới vừa rồi trầm rãi mở miệng, ngươi nói chính là thật sự. Cố Nhược Vân thật sự muốn đem tứ đại gia tộc nổ tận gốc. Việc này mặt khác gia tộc có biết Lam trước. Mắt thấy Lam trước sắp sửa tiếp tục mở miệng bôi nhỏ, lao ra chủ dung nhan trầm xuống dưới, ta nhớ rõ ngươi phía trước theo như lời cũng không phải như thế. Lúc ấy ngươi liền cố nhược vân mặt đều không có nhìn thấy, như thế nào có thể kết luận nàng nói qua như thế nói. Phụ thân, sở dĩ cố nhược vân không thấy ta, là bởi vì đã từng ta cùng nàng từng có giao thoa, những lời này chính là nàng ở lúc ấy theo như lời. Hôm nay ta trùng hợp gặp nàng mới vừa rồi biết nàng đó là Cố Nhược Vân. Lam trước đấy mắt hiện lên một đạo âm lãnh quang mang, cười lạnh nói: hơn nữa ta còn biết, này Cố Nhược Vân trong tay có được một phen thần khí. Thần khí? Với anh, này hai chữ giống như sấm sét, nháy mắt tại đây phòng họp nội nổ vang. bao gồm Lam gia, Lão gia, chủ trong vòng mọi người, hô hấp đều không cấm dồn dập lên. Lam trước, ngươi nói chính là thật sự. Đại trưởng lao mắt nội quang mang hiện lên trầm giọng hỏi đại trưởng lão ta dám thể cố nhược vân trong tay tuyệt đối có được một phen thần khí chuyện này bạch tâm cô nương có thể làm chứng mà khác cố nhược vân cùng hồng liên lãnh địa có thủ án hơn nữa bạch tâm sứ giả đã cho ta hứa hẹn chỉ cần chúng ta nguyện ý đối phó cố nhược vân bọn họ hồng liên lãnh địa nhất định sẽ ra tới trợ chúng ta rút một tay lam trước gắt gao cắn răng cười lạnh nói chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là từ quyền cao chức trọng đại trưởng lao chậm rãi mở miệng, hảo, chuyện này ta đã biết, lam trước, ngươi trước đi xuống đi, kế tiếp lam gia như thế nào trí lý việc này, đem từ trưởng lão hội thường nghị quyết định, là đại trưởng lão, lam trước cùng cùng nắm tay, ở xoay người nháy mắt, khỏe miệng gợi lên một mỏm âm mưu thực hiện được tươi cười, phong học nội, tự lam trước rời đi lúc sau, nháy mắt trở nên an tinh xuống dưới, lao gia chủ nhíu chặt mày. Tầm mắt hơi hơi đảo qua chúng trưởng lão trầm giọng nói các vị ta không tán đồng cùng dược phủ là địch kia cố nhược vân là một người luyện đan sư ngay cả phong cốc người đều cực kỳ nhìn chúng nàng hứa chi nàng vẫn là y lý thánh đệ tử theo đáng tin cậy tiểu đạo tin tức y lý thánh giống như đã đột phá vì võ thánh cảnh giới một người võ thánh lực lượng quá mức với cường đại chúng ta treo chọc không dậy nổi đại trưởng lão hiển nhiên cũng trầm mặc xuống dưới thật lâu sau lúc sau Mới vừa nói nói, các ngươi vừa rồi nhưng có nghe thấy Lam trước nói. Cố Nhược Vân cùng Hồng Liên lãnh địa có thủ hóa án, nếu là chúng ta lựa chọn đối phó cố Nhược Vân, Hồng Liên lãnh địa người tất nhiên sẽ giúp đỡ chúng ta. Húng chi, ý thánh rủ cho cường đại từ lại như thế nào? Đều là võ thánh, cùng Hồng Liên lĩnh chủ cái kêu biến thái so sánh với, hán kém vẫn là quá xa. Ta tán thành đại trưởng lao nói, ý thánh tuy mạnh, lại ly bác tạp lãnh địa quá xa. Nếu chúng ta ở hắn tiến đến phía trước liền giết cố nhược vân, cướp đi thần khí, có được thần khí nơi tay, mặc dù y ly thánh tới cũng không phải chúng ta làm ra đối thủ. Một khắc danh trưởng Láo gật gật đầu, phù họa đại trưởng lao nói. lao ra chủ mày như cũ nhíu chặt, nhàn nhạt nói, ta có một loại cảm giác, cố nhược vân về sau thành tiểu tuyệt không giới hạn trong hiện giờ nông nỗi, nàng sẽ trưởng thành rất cường đại, nếu như Lam ra chính diện cùng nàng đối địch, chúng ta đây thế tất sẽ hối hận. 1108 chương 1108 nàng là Cố Nhược Vân. 7. Lão gia chủ, ta biết ngươi sở băn khoăn vấn đề, không sai. Cố Nhược Vân xác thật là một người luyện đan sư, Phong Cốc người cũng cố ý mượn sức nàng, nhưng theo ta được biết, nàng lại cự tuyệt Phong Cốc, hơn nữa làm Phong Cốc đại tiểu thư cùng một chúng cường giả ở mọi người trước mặt mất mặt xấu hổ. Ta không cho rằng Phong Cốc cùng nàng quan hệ sẽ thực hữu hảo. đương nhiên, Cố Nhược Vân thực lực xác thật rất mạnh. Nếu phải đối phó nàng, vậy cần thiết nhổ cỏ tận gốc, quyết không thể cho nàng có phát triển cơ hội. Đại trưởng Lao đấy mắt hiện lên một đạo âm oan, dùng tay khoa tay múa chân cái chém đầu động tác. Năm đó, Lao gia chủ phụ thân đem Lam gia giao thác cấp Lao gia chủ, nhân lo lắng Lao gia chủ tính tình quá mức với yêu đối, cho nên mới để lại cái này trưởng Lao đoàn, hơn nữa làm đại trưởng Lao phụ tá Lao gia chủ. Này đây, tại đây Lam gia trong vòng. Chẳng sợ mạnh nhất người là Lao gia chủ, nhưng trưởng lão đoàn người chỉ nghe theo cùng đại trưởng lão một người. Cũng liền gián tiếp biểu lộ đại trưởng lão tại đây làm ra nói một không hai tư bản. Đại trưởng lão, nhìn đến Lao gia chủ còn muốn tiếp tục nói chuyện, đại trưởng lão liền trầm rộng đánh gây hắn. Ta biết Lam trước tính tình ngươi vẫn luôn không mừng, ngươi cảm thấy hắn quá mức lãi nặng, thậm chí làm người không chết thủ đoạn. Chính là, Lam trước dù sao cũng là ngươi hiện giờ duy nhất huyết mạch. Cũng là duy nhất một cái có thể kế thừa Lam gia người. Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn đem hy vọng đặt ở Lam ca trên người? Lam ca cái kia phế vật không dùng được, nếu là làm hắn trở thành Lam gia gia chủ, đó là Lam gia hủy diệt là lúc. Năm đó, Lam ca vì không bại lộ chính mình thân là bán thú nhân thân phận, này đây vẫn luôn che giấu nổi lên thực lực, cũng làm mọi người đem hắn coi như phế vật. Đáng tiếc, lão gia chủ vốn định muốn bồi dưỡng hắn. Nề hà trưởng lão đoàn nhất trí phản đối Dẫn tới hắn vì làm ca an bình Đem hắn đưa ra làm ra Hơn nữa đại trưởng lão thoáng Nhìn lão gia chủ kia trầm mặc mặt ra Tiếp tục nói Ta nghe nói cô Nhược Vân là một cái Có thủ hán tất báo người Làm trước đều đã đắc tội nàng Ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua làm trước Nếu ngươi không nghĩ ngươi dư lại Đứa con trai này cũng ly ngươi mà đi Vậy ngươi cũng chỉ có thể đồng ý Chúng ta quyết nghị Lão gia chủ thân mình run lên nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, chờ hắn lại lần nữa mở to mắt là lúc, đáy mắt xẹt qua một mặt kiên quyết. Ta hiểu được, vậy chiếu các ngươi nói đi làm. Vì làm ra, chẳng sợ hắn trong lòng có lại nhiều không ớn, kia cũng chỉ có thể tán thành đại trưởng lao quyết định. Nghĩ vậy, lao ra chủ khẽ thở dài một tiếng, chậm dài đứng lên, đạm nhiên nói, ta mệt mỏi, liền trước đi xuống nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình các ngươi chính mình quyết định, ta không nghĩ thăm dự cũng đừng đã tới hỏi ta ý kiến, ta già rồi, về sau cũng quản bất động này làm ra, chỉ hy vọng làm ra sẽ không hủy diệt ở lam trước trong tay. Nói xong lời này, hắn bước chân lão đảo hướng tới phòng hội nghị ngoại đi đến. Hắn bóng dáng có vẻ có chút câu lũ, tựa hồ tại đây trong nháy mắt già nuông mấy chục tuổi. Xem ra, lão tổ tông làm đại trưởng lão đảm nhiệm trưởng lão đoàn quản sự cũng là có đạo lý một người trưởng lão nhìn phía lao ra chủ rời đi bóng dáng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bằng vào lao ra chủ loại này yếu đuối sợ phiền phức tính cách, lại có thể nào làm lam gia phát dương quang đại. Nếu là không có đại trưởng lão tồn tại, nói không chừng lão già này liền đem lam gia giao cho lam ca kia tiểu xuất sinh. Lúc đó lam gia lại có cái gì lập thế tư bản? Không tồi, vẫn là đại trưởng lão quyết nghị tương đối chính xác. Ta cũng cho rằng cố nhược vân cần thiết chết, chỉ có nàng đã chết. Thân khí mới có thể đến chúng ta trong tay. Nếu là Lao gia chủ loại này chậm gì gì tính cách, chúng ta Lam gia cả đời này đều đừng nghĩ lại hướng phía trước tiến thêm một bước. 1109 chương 1109 cường giả thể tụ dược phủ 1. Lao tổ tông thực sự có dự kiến trước, có đại trưởng Lao quyết định sự tình, ta đã có thể tưởng tượng đến Lam gia quang vinh tương lai. Đối mặt bên cạnh những cái đó khen tặng thanh âm, đại trưởng lão lại trước sau mặt không đổi sắc. Rốt cuộc đối với hắn cái này tuổi người tới nói, mông ngựa đã nghe nhiều, hoàn toàn có miễn dịch chi lực, không giống một ít người trẻ tuổi, nghe thấy một ít khích lệ thanh âm liền cao ngạo mà tự phụ. Hảo, tan học đi, ta yêu cầu đi chuẩn bị một chút sau này sự tình. Đại trưởng lao trầm rãi đứng lên, một tay phụ bối, đi ra phòng hội nghị đại môn. Hắn không có cấp bất luận kẻ nào nói chuyện cơ hội, liền biến mất ở mọi người hai mắt bên trong. Dược phủ. Thú vương tò mò đánh giá trước mắt cả tòa dược phủ. Nhưng mà, đương hắn trông thấy tử dược bên trong phủ nên ra tới tà mị nam tử lúc sau. Tức khác, một cổ cảnh giác đột nhiên sinh ra, theo bản năng liền đem hắn kéo vào nguy hiểm danh sách bên trong. Này nam tử rất cường đại, ít nhất cùng thiên bác đại nhân không phân cao thấp. Nhưng cố nhược vân là thiên Bắc đại nhân nữ nhân. Này nam tử đi theo nàng bên người, hiển nhiên chính là giác tâm bất lương. Không được. Thiên bác đại nhân đang ở tới rồi trên đường, trước đó, hắn cần thiết bảo vệ hảo nữ chủ nhân nhân thân an toàn, không cho bất luận cái gì nam nhân cơ hội thừa dịp. Tử ta phản phất là đã nhận ra thú vương ánh mắt, màu tím con ngươi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Cũng chỉ là liếc mắt một cái, liền làm thú vương cảm giác hàn mang ở bối, nhịn không được đánh cái dùng mình, đem đầu rụt lên. Nay chỉ tiểu hổ con là từ đâu tới? Có lẽ, ở hiện giờ đại lục dám sương thiên phạt chi sâm kia đe dọa tứ phương hổ vương vì tiểu hổ con phòng chừng cũng chỉ có tử tà một người nhưng mà cảm nhận được tử tà trên người kia tà khí lăng nhiên hơi thở thú vương không dám mở miệng nói một chữ chỉ có thể cuốn xúc cổ hạ thấp tồn tại cảm tính ai làm hắn thực lực kém cỏi cái này tình địch vẫn là giao cho thiên bắc đại nhân thân thủ giải quyết chính mình không cần thiết đi tự mình chuốc lấy cực khổ cố nhược vân nuốt vai. Xoay người nhìn phía tử tà, cười khe nói, chính mình theo tới. Tử tà nhướng nhướng mày, cũng không có nói thêm cái gì, hắn kia nhìn phía thú vương màu tím con ngươi ở trong chứa một mặt lanh mang, phảng phất là cảnh cáo nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt. Nếu ngươi đã trở lại, vậy đi xem ta mấy ngày nay bố trí trận pháp đương nhìn về phía Cố nhược vân khi tử tà tuấn mỹ dung nhan phía trên lại lần nữa lộ ra ôn nhu tươi cười, cho nên... Ngươi không cần lo lắng sẽ có đệ nhất thành người tới tìm ngươi phiền thoái, phàm là tới võ thánh cảnh giới người, đều không thể tiến vào cái này địa phương. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà khác, ta tại đây trận pháp chung lại thiết trí một đạo, một khi tới rồi ban đêm, này nói trận pháp sẽ mở ra, bất luận cái gì người xa lạ đều không thể tiến vào dược phủ bên trong, nhưng vì phương tiện một ít, một khi sáng sớm dâng lên, trận pháp sẽ tự động đóng cửa. Dù cho cố nhược vân không chịu này đó trận pháp hạn chế, nhưng là dược phủ còn có những người khác, cho nên, tử Tà mới làm trận pháp tới rồi ban ngày liền tự động đóng cửa. Đương nhiên, kia nói ngăn cản võ thánh cường giả tiến vào trận pháp, lại là lúc nào cũng mở ra. Cố nhược vân cười cười, ra hỏa này, thật đúng là trước sau như một cẩn thận. Tử ta, cảm ơn ngươi, có ngươi ở, ta thật sự thử can tâm. Nha đầu, chúng ta phía trước cần gì nói cảm ơn. Nếu ngươi thật muốn cảm tạ ta, vậy lấy thân báo đáp tử ta cười cười, dùng kia mang theo ái muội ngựa khi nói, hơn nữa, bán thú nhân tiên phú, xa xa so nhân loại mạnh hơn nhiều, nếu là chúng ta kết hợp, con của chúng ta nhất định sẽ trở thành toàn bộ đại lục ưu tú nhất người. 1110 chương 1110 cường giả tề tụ dược phủ, nhị. Cố nhược vân sắc mặt đen xuống dưới, quả nhiên, nàng không thể hướng hắn nói lời cảm tạ, nếu không, ra hỏa này. Như cũng là trước sau như một đùa dẫn nàng. Nghe được hai người đối thoại, Thú Vương lại lần nữa chung cảnh báo sao vang, trong lòng chờ mong thiên bắc giả chạy nhanh đã đến, nói cách khác, hắn nữ nhân liền phải bị nam nhân khác cấp tệ đi rồi. Đi thôi, tử tà, chúng ta đi xem một chút người trần pháp. Cố Nhược Vân ngáp một cái, hướng về dược bên trong phủ đi vào, cũng không có để ý tới đi theo nàng trở về Thú Vương. Ở Cố Nhược Vân rời đi lúc sau thử ta con ngươi quét mắt co rún đầu thú vương, sau đó tùy ở kia một bộ thanh y phía sau đi vào đình viện bên trong. Trong khoảng thời gian này, dược phủ vẫn như cũ khách đến đời nhà. Rất nhiều người đều vì nhìn thấy dược phủ chi chủ, sáng sớm liền tiến đến dược phủ cửa. Đáng tiếc chính là, vệ y y y đám người sẽ không cấp bất luận kẻ nào cơ hội, cho nên, vô luận những người đó tới cỡ nào cần mẫn, cuối cùng vẫn là bị đuổi đi ra ngoài còn có chút thế lực bởi vì thường xuyên bị cử chi ngoài cửa, này đây, tính toán buổi tối trộm lưu làm thuốc phủ bên trong. Vận khí tốt nói, chẳng sợ không thấy được cố nhược vân, cũng có thể trộm được một hai quả đan dược. Nhưng mà, lệnh mọi người kỳ quái không thôi chính là, rõ ràng thoạt nhìn không lớn dược phủ, lại phản phất một cái mê cung dường như, như thế nào đều tìm không thấy cuối, thậm chí liền một bóng người đều nhìn không tới. Đương nhiên, những người này cũng không biết, Một khi tới rồi buổi tối, dược phủ trận pháp mở ra, sở hữu tiến vào dược phủ người đều sẽ lâm vào trận pháp, mặc dù có dược phủ người từ trước mặt hắn đi qua, hắn cũng sẽ không nhìn đến. Đáng tiếc, mọi người cũng không biết điểm này, bởi vậy liền từ buổi tối đi đến sáng sớm, như cũ đi không ra dược phủ đình viện. Làm ra phòng hội nghị nội, đại trưởng lao âm trầm một trương dung nhan, sắc mặt thập phần khó coi nói, ta tối hôm qua phái người muốn dược phủ tìm tòi đến tốt cùng cũng làm tốt chúng ta ngày sau chiến đấu làm chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới chính là, lam ra người vừa tiến vào dược phủ liền lạc đường. Thằng đến sáng sớm mới tìm được xuất khẩu. Lạc đường. Một người trưởng lão kinh ngạc nói, sao có thể? Dược phủ cũng không lớn, sao có thể sẽ lạc đường? Khẳng định là có mặt khác nguyên nhân. Đại trưởng lão thật sâu thở ra một hơi, mặt già xanh mét nói, này cố nhược vân cũng không đơn giản. Nàng đại khái sớm đoán được chúng ta làm ra sẽ đối nàng động thủ, cho nên sớm có phòng bị. Nếu ta không có đoán sai, làm ra thám tử sở dĩ lạc đường, khẳng định là nàng ở dược bên trong phủ động tay chân. Đại trưởng Lão, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chờ! Đại trưởng Lão sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng nói ra như vậy một chữ. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Cố Nhược Vân ở phía trước không lâu liền nói quá. Nửa tháng sau sẽ cử hành một hồi tia tối, có lẽ tới lúc đó chúng ta mới có thể nhìn thấy nàng. Đại trưởng lão con ngươi âm trầm xuống dưới, mà kia cũng là chúng ta duy nhất một cái hướng nàng động thủ cơ hội. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau lúc sau, trong đó một người mới vừa rồi phát ra âm thanh, đại trưởng lão, một khi đã như vậy, chúng ta liền dựa theo ngươi nói nữa. Hiện tại khoảng cách kia nửa tháng tri kỳ cũng không có đã bao lâu, nàng sống không được mấy ngày. Hảo. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một đạo âm trầm, hơn nữa, ta còn nghe nói một tin tức, có người ở Bắc tạp lãnh địa trong vòng gặp được Hồng Liên lĩnh chủ. Hơn nữa, hắn đi trước phương hướng, chính là chúng ta chủ thành. Nếu là Hồng Liên lĩnh chủ tới, kia Cố Nhược Vân căn bản chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc chính là, ta vô pháp liên hệ thượng Hồng Liên lĩnh chủ, bằng không còn có thể cùng hắn thương lượng một chút xử trí như thế nào Cố Nhược Vân. 1111 chương 1111 cường giả tề tụ dược phủ, tam. Hiện giờ đại trưởng lão cũng không có nghĩ đến, Hồng Liên Linh chủ đúng là đi trước chủ thành trên đường, mà chờ hắn tới rồi chủ thành, liền sẽ là bọn họ làm ra tận thế. Đèn rực rỡ mới lên. Dược phủ trước cửa toàn bộ đường phố, đều trở nên một mảnh náo nhiệt phồn vinh, vô số xa hoa xe ngựa ngừng lại, tướng môn trước đại đạo cấp tê thập phần hẹp hỏi, thậm chí liền một người đều không thể thông qua. Đồng dạng cũng có không ít cường giả tự hư không nổi đi xuống, rơi xuống dược phủ trước cửa. Vọng đến những cái đó tiến đến dược phủ cường giả nhóm, toàn bộ chủ thành người đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Võ đế chúng tụ, đương kim trên đời, trừ bỏ dược phủ chủ người, ai còn sẽ có được như vậy kêu gọi lực. Không tự chủ được, những cái đó vô pháp được đến dược phủ mời dân chúng, đáy lòng bất giác sinh ra một loại hâm mộ chi tình. Đôi mắt không trước mắt nhìn những cái đó bước vào dược phủ trong vòng cường giả. Trước mặt mọi người cường giả tiến vào dược phủ đại sảnh là lúc, chô đã thấy đó là như sau một bộ hình ảnh.